Chương 103, 101. Công ty luật tới người trẻ tuổi chương 103, 101. Công ty luật tới người trẻ tuổi Nam Hồ sáng ý sản nghiệp phục vụ vườn, là một cái rất chỗ thần kỳ. Trình độ nào đó, nơi này đại biểu cho Giang Thành cái này giáo dục thành phố lớn, giai đoạn kế tiếp phát triển quy hoạch một góc của Bắc Sơn. Hơn 10 năm về sau, đem trường cao đẳng đầu để kéo dài đến vườn khu vực, kéo dài đến xí nghiệp, đem sẽ trở thành Nam Hồ mấy trường học thầy cho hàng ngày. Nam Hồ xung quanh dùng Giang Thành tài chính và kinh tế chính trị và pháp luật đại học đứng đầu, Nam Hồ đại học, Dế đại học. Giang thành chức nghiệp học viện các loại làm phối hợp mấy chỗ trường cao đẳng, hình thành mở cửa thức vườn khu vực hóa mở trường. Tại Nam Hồ sản nghiệp vườn, cấu thành đặc biệt trường học vườn khu vực thành thị vào nghề giáo dục tuần hoàn vòng sinh thái. Mỗi một nhà và ở vườn khu vực xí nghiệp sẽ cùng vườn khu vực ký kết trường học mong đợi hợp tác hiệp nghị. Tiếp thu Nam Hồ phụ cận mấy nhà trường cao đẳng sinh viên công học kết hợp thực tập thực tiễn, cùng khai phát trường trình học, nghiên cứu phát minh hạng mục, chế định nhân tài bồi dưỡng phương án các loại. đương nhiên, đây đều là nói sau. 2014 năm này lại Nam Hồ sản nghiệp vườn trăm nghề loại lựu đại bộ phận văn phòng bỏ trống hết thể đều còn tại nảy sinh giai đoạn với khu vực tất cả tòa nhà văn phòng lợi dụng tần suất cao nhất ngược lại là xung quanh từng cái trường cao đẳng diễn sinh ra gây dựng sự nghiệp hạng mục cùng với giáo thụ dẫn đầu làm các loại đầu đề nam hồ sản nghiệp vườn tới gần giang thành tài đại vị trí b khu vực số một lâu một nhà kinh doanh đã lâu công ty luật ở đây treo biển hành nghề vui doanh luật sư sở sự vụ hạ hạ, vị này là lê chi trong khoảng thời gian này tại chúng ta cái này thực tập ngươi dẫn dắt nàng nhiều hơn nàng trước đó cũng có việc vụ tính kinh nghiệm làm việc cho ngươi làm người phụ tá chín giờ sáng vui doanh công ty luật cao cấp đối tác hàn thu lan đẩy cửa phòng ra đi theo phía sau một tên yên lặng thiếu nữ tóc ngắn không có vấn đề hàn chủ nhiệm ngài yên tâm hành nghề luật sư chắc xanh biết hạ nghe tiếng đứng lên tiểu tieu day ra cọc cọc đi tới bị cười dò xét lấy trước mặt người mới trợ lý lê chi muội muội đúng không đi theo ta bên này năm nay 29 tuổi chắc xanh biết Hạ, là vui doanh công ty luật công nhận nghiệp vụ năng lực đỉnh cấp tiếng anh ngoại trừ nghiệp vụ năng lực bên ngoài nàng tại nghĩ người quyết định phương diện cũng có một bộ nhìn về phía lê chi lần đầu tiên liên đại khái có mấy phần ban đầu ấn tượng thực tập sinh xinh đẹp thực tập sinh cá nhân liên quan, có bối cảnh cá nhân liên quan. Hàn Thu Lan mặc dù là trong sở cao cấp đối tác, nhưng nàng còn có mấy cái khác xã hội thân phận. Thỉ Như, giang thành tài đại pháp học viện giáo thụ, lại tỉ như, giang thành thị luật học sẽ thành viên trọng yếu. Hàn giáo sư học trò khắp thiên hạ, đánh lấy cơ hiệu qua đây phòng vấn thực tập sinh cũng không ít, nhưng tự thân dẫn tới công ty luật tới, thật không có mấy cái. Ngươi ngồi trước ta bên cạnh vị trí này, bình thường thuận tiện chúng ta câu thông. Chắc xanh biết hạ thái độ thật tốt, cười ngón tay chỉ cách đó không xa công tác vị trí. Những gì cần thiết ngươi liền nói với ta ta giúp ngươi trước giờ thân tình, mật mã là ít ít ít ít ít ít cảm ơn chắc luật. Lê Chi mất sắc, sáng sớm liền thấy rõ trước ngực nàng hàng hiệu, mí môi lễ phép nha tạ. không cần khách khí như thế, ta cũng không có lớn hơn ngươi mấy tuổi, gọi ta hạ tỷ liền được. lien đuoc chac Xanh biết Hạ khanh khách nợ đủ cười, thoạt nhìn một chút cũng không có thượng hạ cấp giá đỡ, hòa ái lại dễ thân. được rồi, hạ tỷ. thiếu nữ tóc ngắn ứng với âm thanh, kéo lên ống tay áo, kéo ra một tấm khăn nước đem cái bàn xoa xoa. mỗi mỗi ngươi là cái nào trường học tốt nghiệp? chắc Xanh biết Hạ ôm lấy cánh tay, cười mỉm đứng tại Lê Chi công tác vị trí bên cạnh vừa hỏi giang thành tài đại bất quá ta còn không có tốt nghiệp nha cái kia còn cùng ta là trực hệ học vừa rồi bộ tứ bước đầu tiên lấy được thành công chắc xanh biết hạ mặt mày con con từ trong ngăn kéo lấy ba vai hóa tiểu bánh quy đưa cho lê chi người năm nay năm thứ ba đại học đại học năm bốn vẫn là học yên giang thành tài chính và kinh tế chính trị và pháp luật đại học là tục xưng năm viện 4 hệ một trong, cũng là hoa trung địa khu luật học tối cao địa đường Đừng nhìn chưa đi đến 985, nhưng giang thành tài đại luật học loại một lần bài danh toàn quốc tốt bốn lực áp thanh hoa đại học luật học vòng tròn đây chính là năm viện bốn hệ người một nhà vòng tròn đỏ giới đem ra giảng giải xuất thân phổ thông công ty luật tuy nói không có nghiêm khắc như vậy nhưng nói chuyện phiếm thời gian khó tránh khỏi sẽ liên quan đến loại vấn đề này ta nghe được chắc xanh biết hạ thanh âm lê chi hơi mở ra ta năm nay đại học năm 1. nàng chỉ bắt được màu nâu thuộc ra tay bắt bao tu thân màu nâu âu phục dựng trên bờ vai, nghiêng đầu sang chỗ khác trong nháy mắt lại ẩn ẩn có mấy phần luật chính tinh anh khí chàng năm thứ nhất đại học chắc xanh biết hạ cán môi cười như không cười nhìn qua lê chi muốn nói lại thôi. siêu tập đến thỏa mãn tin tức về sau nàng lập tức thói quen bắt đầu suy luận, Hàn Thu Lan làm sao lại nhường sinh viên đại học năm nhất làm vụ tá của mình? nàng cũng không phải không biết, mình bình thường có nhiều bận điệu. làm sao có thời giờ cùng kiên nhẫn giáo manh mới? trừ phi trước mặt bị học nội này có bối cảnh. vừa mới Hàn chủ nhiệm nói, ngươi làm qua sự vụ tính công tác, Chắc Xanh biết hạ lướt lướt gương mặt, nhỏ không thể thấy tiếp tục thăm dò. đúng thế. Lê Chi nhẹ nhàng gật đầu, ta khai giảng tại pháp viện thực tập qua, phân phối đến lập hồ sơ đỉnh, bình thường ngồi tố tụng phục vụ trung tâm cửa sổ, có thể ai Trác Xanh biết hạ một bộ, bộ dáng cười mị. mị vỗ tay phát ra tiếng, mở miệng chính là khích lệ. vậy ngươi xem như quân chính quy xuất thân, trang quyển sắp xếp, chỉnh lý tài liệu khẳng định không có vấn đề. bất quá a, mỗi mỗi ngươi thật là đủ tiện tới. cái này năm thứ nhất đại học, không đi thật tốt yêu đương hưởng thụ cuộc sống đại học, lại là chạy pháp viện, lại là chạy công ty luật, là mệt mỏi như vậy làm gì bình dị gần gũi với luật sư tỉ tỉ ôm cánh tay, cười nhẹ nhàng nhìn qua thiếu nữ la chay cong ty luat lam met moi nhu vay lam gi binh di gan huu y ngắn. ta cũng không muốn. cái sau miệng nhỏ nhất biện, thân bất do kỳ. Ha, ha ha ha ha ha ngay sau đó, công tắc vị trí bên trên truyền đến tiếng cười như chúng bạn. tới tới tới, ta mang ngươi đi một chút trong sở giảm ba câu ở giữa, chắc xanh biết hạ đã có có thể 100 xác định. vị này tên là lê chi muội muội, tuyệt đối có rất mạnh bối cảnh, lại nhiều chi tiết. theo lễ phép, nàng không tiện tiếp tục truy vấn. nhưng nàng lành nghề nghề nghiệp bên trong chìm đắm thời gian dài như vậy, đương nhiên minh bạch. sinh viên đại học năm nhất có thể không hàng phát viện thực tập, lại không và sắp xếp tiến vào vui doanh công ty luật ý vị như thế nào, quy hoạch, tham mưu, bố cục người nhà của nàng có thể tại thời điểm năm thứ nhất đại học liền bắt đầu làm quy hoạch, đồng thời dễ như trở bàn tay cắm người đến ngành tương quan, đã có đã chứng minh nào đó loại năng lực. Thúng chi bước vào xã hội chắc xanh biết hạng, con mắt mắt sáng như đúc. nàng liếc mắt một cái liền nhận ra lê chi tiện tay đặt ở công tác vị trí bên trên màu nâu thuộc ra tay bắt bao, là nào đó xa xỉ phẩm nhãn hiệu làm quý sản phẩm mới. nhìn lại một chút thiếu nữ tóc ngắn trang phục khí chất cùng với ăn nói, giáo manh mới thế nào? chắc xanh biết hạ hít sâu một hơi, bộ bộ hai gò má, nhường nụ cười trên mặt càng thêm sảng lạ. cả một cái buổi sáng, dày cao gót đan sen cọc cột âm thanh, chuyển khắp toàn bộ trong sở. Ưu nhã ung dung nữ luật sư, tuổi trẻ xinh đẹp luật sư trợ lý, hai người rất nhanh hòa mình, ngồi tại công tác vị trí bên trên chính là một phong cảnh. Chắc xanh biết hạ tự thân ôm đến một chục hồ sơ vụ án, kéo lên ống tay áo, từng chữ từng câu giáo lê chi đủ loại công tác chi tiết. Nhiệt tâm luật sư tỉ tỉ liền nữa thích mang manh mới. Chương 104, 102. Hợp lý mổ cá chương 104, 102. Hợp lý mổ cá Nam Hồ sản nghiệp vườn dê khu vực, Minh Lý pháp luật tư vấn công ty. Nói thực ra, hiện nay Minh Lý công ty chính thức nhân viên đã có năm mươi người, một tầng làm việc bị nhìn qua đã ra dáng. Nhưng người sáng lập Chu tổng đề xướng số liệu khu động lực hormone, chỉ cần việc để hoạt động đúng chỗ chấm công trước mắt không phải vị thứ nhất đồng thời không có trọng yếu như vậy huống hồ công ty hoạch tâm nghiệp vụ còn không có chính thức bắt đầu vận chuyển bởi vậy tạm thời còn chưa có xuất hiện người chen người hiện tượng đại đa số công ty nhân viên còn là ưa thích tới công ty đăng ký bảo đến một lần đồ ăn vật bao no thứ hai thường xuyên lãnh đạo tên là hà mẫn là vị yêu nhã xinh đẹp cô gái trẻ tuổi mọi người nhìn nàng đều cảm thấy đẹp mắt công tác không khí nhẹ nhõm đặc biệt là công ty mấy khối lưu nhà cu so với bình thường người ta bên trong không gian càng rộng rãi hơn sở dĩ cho dù là tán gẫu màu cá đại gia cũng yêu tới công ty Bất quá thụ nhất các công nhân viên hoan nền, vẫn là nóc nhà tiểu hoa viên. Sưa đông là cao thấp sen vào nhau bằng gỗ bình đại, treo mấy chương hàng mây che bóng. Khu vực trung ương cửa hàng chính là mô phỏng chân thật bãi cỏ. bày ra có thể gây trồng chéo ga đệm cùng loại sách tay Minh Tưởng Quan Tuệ. Phía tây dựa vào tường chỗ có lấp kín trồng trọt tường, vun trồng lấy bạc hà, mê điệt hương các loại có thể ăn dùng thực vật. Thiết trí một cái nho nhỏ ánh mặt trời phòng, chụp lồng thủy tinh che kín trong phòng đại khái có thể dung nạp tám chín người dáng vẻ. Rõ ràng hôm nay cùng lần trước bất động, không cần lưu lại tới tăng ca. Ánh mặt trời phòng bên trong vẫn còn ngồi bốn cái mỏ cá nhân viên nói bọn hắn là đang sơ cá, không một chút nào quá phận. Bởi vì bọn hắn căn bản không phải có chuyện gì, mà là tại xuyên nổi lầu. Một cái 1.500 nghìn năm trăm sắc điện từ lô bên trên là một cái to như gương mặt sắt lá nổi, thế mà còn là kiểu cung ô bên trong ừ ngực, ngực, ngực Đọ canh buốt lên bọn, nước dùng bên trong táo đỏ trên dưới bốc lên, xương canh thì là đã có bị người ném tiến vào mấy khối thịt, Phật phong mắt thấy đã có quen. Ai nha cuối tuần còn có ai kế hoạch tại thiên đài làm đồ nướng a? Nhân viên thạch phương phương nằm tại bánh nhân đậu trên ghế salon, lười biếng nói. Bên cạnh làm kỹ thuật nhân viên hà minh nói ra, thôi được rồi đồ nướng nhiều như vậy chỉnh tự làm việc quá phiền phức vạn nhất bị hạ trợ lý bắt được sẽ không tốt hắn dừng một chút lại nói tiếu huy ngày đầu tiên tới làm ngươi đừng đem tiểu bằng hữu dạy hứa mất thạch phương phương là hoạt động phòng môn tin tức lưu ném tay nàng cười khanh khách lấy một bộ lòng cảm giác mười phần bộ dáng nàng dò xét lấy hả mình trong miệng công nhân viên mới tiếu huy đó là một cái trắng non đến lạ thường tiểu hoạ tử vóc dáng cũng liền một trăm bảy mươi ra mặt rất gậy nàng cười đối tiếu huy nói tiểu tiểu không quan hệ qua mấy ngày ngươi liền thói quên a chúng ta bên này chính là cái này công tác không khí ha tro ly bat đuoc se khong tot han dung mot chut lai noi tieu huy ngay đau tien toi lam nguoi đung đem tieu bang lưu day hua mat thach phuong phuong la hoat đong phong mon tin tuc luu nem tay nang cuoi khanh khach lay mot bo long cam giac muoi phan bo dang nang do xet lay ha minh trong mieng cong nhan vien moi tieu huy đo la mot cai trang non đen la thuong tieu hoa tu voc dang cung lien 170 ra mat rat gay nang cuoi đoi tieu huy noi tieu tieu khong quan he qua may ngay nguoi lien toi quan a chung ta ben nay chinh la cai nay cong tac khong khi Ha ha ha Tiểu Huy lại cảm thấy khắp nơi đều rất trống lạnh, bởi vì này nhà công ty cùng hắn bên trên một nhà huống người, lừa người, công ty luật, thật sự là quá không giống. Hắn là hoa trung đại học sư phạm luật học bản khoa tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn tại võ lạc trên đường một nhà tiểu công ty luật làm hơn một năm, treo thực tập luật sư bản hiệu, nhưng thu nhập so phòng ăn dựa chén đĩa đều rất có không bằng. Hắn nhân viên làm theo tháng chỉ có 3500 nguyên, đều không đủ trình độ giao cái thuế. Bạn gái một người khuyên nói mình đổi nghề, hắn bướng mình lấy không đồng ý, khăng khăng làm lấy tính anh luật sư năm vào trăm bạn mơ ngộng. Như thế, giữ được hơn một năm, rốt cục vẫn là không tiếp tục kiên trì được mở ra phép tuyển dụng chạm hờn dỗi biển ném một trận lý lịch sơ lược tiếu huy người bận khí không tệ a tiến đến liền có thể đi theo hạ trợ lý làm sản phẩm hà minh cực kỳ hâm mộ lấy nhìn lên trước mặt nam hải tử trong công ty nam đồng sự có thể nói người người đều là hạ mẫn từ trước đến nay người hâm mộ hạ trợ lý người không sai chính là tính tình a ha ha ha có chút yêu quan tâm hà minh nói như thế vượt lên trước kẹp một đũa xuyến tốt thịt dê quyển nhưng là kẹp cho thạch phương, phương cái này toa nhân viên thạch phương phương cũng cười nàng kẹp một đũa khoai tây lại kẹp cho ngồi tại đối diện nàng tiếu huy Nàng giải thích nói, còn không phải là bởi vì công ty chậm chạp không có nói tiếp công ty luật hợp tác, không có cách nào hình thành vòng cách kín. Thiếu huy nghe được không hiểu ra sao, cái gì? Cái gì vòng cách kín? Hắn mới vừa mới vừa nhập chức, rất nhiều chuyện còn không rõ lắm. Bất quá mỏ cá cũng không có gì không tốt, dù sao công ty có tiền, nghe nói cùng Giang Thành rất nhiều tài chính công ty đều bảo trì hợp tác. Huống chi Chu tổng trên tay còn có như vậy châu bò công ty, một ngày thu đấu vàng A Thạch Phương Phương nhíu lông mày, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đúng a, mẹ nó, mỏ cá liền mỏ cá, là người mới. Sợ nhất chính là mấy cái lao nhân ở trước mặt mình đàm luận nhân sự, đàm luận mong chờ, bởi vì bọn hắn nói chuyện sự tình chính mình căn bản không hiểu. Tiêu Vi muốn xen vào, nhưng lại lo lắng hỏi vấn đề không đúng, tại lão công nhân trước mắt mất mặt. Suy nghĩ nửa ngày, hắn cẩn thận từng ly từng tí sách một cái tự cho là rất trọng tieu vi muon xem rất ổn thỏa vấn đề. Phương Phương Tỷ, trong công ty, Chu Tổng là lớn nhất sao? Vì cái gì có người tiêu hạ mẫn lãnh đạo cũng tiêu hạ trợ lý, nàng cùng Chu Tổng ai đại ai tiểu à? Chu Tổng còn có nhà ai công ty? Châm mặc, châm mặc là chạm vạn tối lầu ba vườn hoa sân thượng. Tiêu Vi cai gi co nguoi kêu ha man lanh đao cung kêu ha được cái này không tầm thường châm mặc. Hắn có chút hoảng. Hắn nhưng thật ra là loại kia vô cùng mẫn cảm, vô cùng thận trọng tính cách, sợ tự mình nói sai. Ngươi tiến vào trước khi đến đều không có làm công ty kiểm tra lý lịch sao? Cuối cùng vẫn là Thạch Phương Phương mở miệng. Mấy người bên trong nàng lớn tuổi nhất, tư lịch cũng sâu nhất. Không có. Thiếu Vi lắc đầu. Là như vậy. Trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất. Chúng ta là cách làm luật sư vẫn phục vụ không sai, nhưng trên thực tế ngươi có thể lý giải thành một nhà internet công ty. Thạch Phương Phương híp mắt nói ra. Chúng ta la cach lam luat tu van phuc vu khong sai nhung tren thuc te nguoi co the ly giai thanh mot nha internet cong ty thach phuong phuong hip mat noi ra chung ta van doanh phụ trách mời chào khách hàng, kỹ thuật tổ phụ trách ưu hóa tiêu thụ phụ trách kết nối khách hàng mà các ngươi pháp luật người chuyên nghiệp thì phải rèn luyện sản phẩm bộ này tiêu thụ quá trình bên trong tốt nhất có thể có chuyên nghiệp công ty luật phối hợp mới có thể mở rộng chúng ta khách hàng số lượng phương diện ưu như thế nhưng bây giờ còn chưa đàm luật thành cấp lãnh đạo một mực tại cùng xung quanh công ty luật bàn bạc sở dĩ hạch tâm nghiệp vụ còn tại chuẩn bị giai đoạn rất nhiều người đều tại thoải mái mò cá có thể minh bạch ta ý tư a như vậy a tiếu huy nháy máy mắt đến mức ngươi hỏi vấn đề thứ hai ta hiện nay liền có thể trả lời đúng vậy chủ tổng lớn nhất thạch phương, phương cười một tiếng mặc dù hắn không thường thường đến ta đều chưa thấy qua hắn mấy lần nhưng không có chút nào ảnh hưởng hắn rất như bức hà minh nói bổ sung ta nhìn ngươi số tuổi cũng không lớn ngươi bình thường có nhìn hay không trực tiếp tưởng ngẫu nhiên xem đi thiếu huy gật gật đầu chu tổng trên tay có nhà mở cửa nở công ty bên trong mỹ nữ như mây hà minh cổ quái cười lên hắn căn cứ truyền đạo học nghề giải hoặc tinh thần nói ra hôm trước công ty toàn thể tăng ca đêm đó giúp chu tổng chế tạo vừa ra dòng chạy kỳ tích dòng chạy kỳ tích thiếu huy mê mang lặp lại một lần ngươi có thể đi trên mạng lục soát một chút hiện nay bê chạm hoặc ẩy bồ bên trên cần phải có rất nhiều đêm đó trực tiếp cắt miếng. Làm sao tìm kiếm? Từ mấu chốt, giải ưu truyền thông dẫn chương trình đủ nổ, dòng chảy phá mười vạn, sống động sóng ánh sáng. Chương 105, 103. Nấu rượu luận tương lai, 4K, chương 105, 103. Nấu rượu luận tương lai, 4K, sống động sóng ánh sáng. Tiêu Huy không tự chủ được lặp lại một lần, túi đầu xuống mở ra bê chạm tìm đòi, luôn cảm thấy cái từ này nghe tới không giống khi còn bé nhìn qua bút sáp màu tiểu tần. Kể trên từ mấu chốt cắt miếng một năm lớn, hắn tùy tiện tìm một cái điểm đi vào, vài phút bên trong liền bảo vệ chết không được, nguyên lai like là như vậy sống động sóng ánh sáng. Cái này tê nổ dẫn chương trình cũng quá gợi cảm. Công nhân viên mới còn tiếp tục. Đúng ngực nuốt một thủy, hoa đôi tu ngực tu ngực bước lên bọn, đại gia tu ngực tu ngực nói chuyện tiếng cũng vẫn còn tiếp tục. Đúng vậy, ta sắp xếp người đem mái nhà tiểu hoa viên một lần nữa quét dọn bố trí một lần, đặc biệt thích hợp thổi một chút gió đêm, nhìn ngam phong cảnh, đàm luận nói chuyện. Chu tổng, ngươi đều chưa từng tới mái nhà a. Yên lặng tiểu hoa viên một góc, đột nhiên truyền tới một quen thuộc nữ tính bên trong giọng thấp. xác thực chưa từng tới. Cách đó không xa nam nhân ngừng dừng một cái, ngay sau đó là cởi mở tiếng cười. Ha ha ha ha, có người đi đầu một bước, xem ra mọi người đều biết đây là chỗ tốt á ngoài tạo. Tại chỗ bắt bào. Vậy phải làm sao bây giờ? An lấy nồi lẩu thật vui vẻ các công nhân viên, lập tức lướt nhau, rồn dập tại lẫn nhau trong mắt thấy được mười đủ mười bồi rối. Nhưng nồi lẩu so bất chấp mọi thứ thức ăn nhanh bữa tối, thu thập khẳng định là không còn bịp rồi, nhìn lên trước mặt mở bị hơi nước, chỉ có thể vỏ đã mẹ không sợ rơi. Chu Tông Tốt hạ trợ Lý Tốt cuối cùng vẫn là chỗ làm việc kinh nghiệm phong phú nhất Thạch Phương Phương dẫn đầu đứng dậy gạt ra một ít sán lạn đủ cười nhìn về phía ba vị mới đến mái nhà khách tới thăm bùn nổ Lão sư Tốt chỗ làm việc bên trên muốn cấp tốc sáng chói chơi đùa chính là cẩn thận nàng cấp tốc đem cùng Chu Tông sóng vai đứng chung một chỗ cô gái cùng đêm đó khách mời Thủy Vân dẫn lưu thời gian nôn tiêu Yến Yến đẹp nữ MC dò số chỗ ngồi đây chính là phản ứng chào ngươi chào ngươi quả nhiên Đỗ Gai nặc moi thuy Quân nháy mắt lập tức trả lời trên mặt dai nac nhay bộ thụ sủng thu sung nhược kinh biểu lộ các ngươi đây là làm xây dựng đội ngũ đâu nồi lẩu có ăn ngon hay không chu minh viễn vừa liếc mắt liền nhìn ra các công nhân viên cảm xúc người kéo qua mấy cái ghế ngồi đến mọi người bên người Mùi vị rất tuyệt chính chúng ta dọng liệu chu tổng nếu không ngươi cũng nếm thử so sánh mấy cái khác nam đồng sự thạch phương vương rõ ràng khéo đưa lại nhiều chúng ta còn có thật nhiều đồ ăn cùng thịt không có dưới ây nơi này là duy nhất một lần búa hạ trợ lý u nổ lao sư ngắn ngủi vài câu đối thoại xuống tới thạch phương vương không có như vậy hốt hoảng những người lãnh đạo đột nhiên chạy đến mái nhà dĩ nhiên không phải vì bắt vị tiên nhân viên công khai mò cá không chừng cũng giống như mình muốn tìm cái an cung thit khong co duoi ay noi nay la duy nhat mot lan nữa. ha tro ly u lao su ngan ngui vai cau đoi thoai xuong toi thach phuong vuong khong co nhu vay hot hoang nhung nguoi lanh đao đot nhien chay đen mai nha di nhien khong phai vi bat vi kia nhan vien cong khai mo ca khong chung cung giong nhu minh muon tim cai an tinh phong cảnh địa phương tốt tâm sự mà thôi đại gia gặp gỡ chẳng qua là một trận ngoài ý mớn nàng cười hít mắt có người lên phân phát duy nhất một lần bắt bữa. không nghĩ tới có thể ở công ty cọ bên trên cơm vậy chúng ta cũng không khách khí cát chu minh viên thoải mái nhận lấy bộ đồ ăn rút ngắn cải ghế cùng đại gia hòa mình. các công nhân viên tiểu tiểu đoàn thể một cái biến thành ăn trung tinh chất nói chuyện trời đất cho chuyện một chút các công nhân viên rất nhanh phát hiện tuổi quá trẻ chu tổng đầy đủ không có vẻ kiêu ngạo gì hắn vô luận là mở ra chủ đề tiếp lời đầu vẫn là phát biểu ý kiến đều mang theo vài phần bình đẳng nghiên cứu thảo luận khách khí thái độ đầy đủ không có thượng vị giả bên mặt hất hàm sai khiến cùng tự đại đầy mỡ ngược lại là ngày bình thường mấy người tiếp xúc khá nhiều tương đối nghiêm túc hàm mẫn ngồi ở một bên không có lời nào đại đa số thời gian đều đang lắng nghe yến tĩnh lắng nghe trời ạ ưu nỗ lão sư nói thật ta đệ nhất thời gian đều không có dám nhận ngươi so trực tiếp thời gian đeu đang lang nghe tien tốt nhịn thạch phương vương cùng đố dai nặc chỗ ngồi sát bên nàng nhịn một hồi lâu cái này mới tìm được cơ hội mở mieng tán dương cái này dĩ nhiên không phải nàng một cá nhân ý nghĩ bên cạnh hà minh cùng thiếu huy Thận không thể đem tất cả lực chú ý đều ném đến trên người nàng đi. Hôm nay nạc thái độ khác thường, từ trang phục đến phối sức, một tiểu quý khí mười phần, ngăn nắp xinh đẹp. Nàng không giống như là đêm đó ra gương nhà bên dẫn chương trình, nàng cỗ này dơ tay nhấc chân phong phạm, lại có chút giống minh tinh. chân chính minh tinh. Làm công tác nhiều năm, chỗ làm việc thành phần tri thức, Thạch Phương Phương có một đôi hỏa nhãn kim tinh. rời xa khả năng phân biệt không ra, nhưng đô nạc an vị tại bên cạnh nàng, căn bản không yêu cầu đeo kính liền có thể thấy rõ rõ ràng ràng đỗ dai nạp trên cổ dây chuyền sáng lóng lánh đúng là cà ti ở kinh điện khoản chỉ chỉ tì gối hình dáng mặt dây chuyền nàng lập tức mở to hai mắt nhìn nhưng chấn động không chỉ có điểm này làm đỗ dai nạp kéo lên một đoạn nhỏ ống tay háo gấp thức ăn lúc trắng non trên cổ tay trắng hình con bướm hình dáng vòng tay cũng bị nàng nhận ra được thạch phương phương thể hiện ra một chút cẩn thận máy làm bộ đũa rơi trên mặt đất xoay người xích lại gần cái này hình như là van cờ lịm bạo sản phẩm mới sợ bịt bụt tờ fleur tay thành phần chi thức tỉ tỉ không khỏi tại tâm lý lặng lẽ tính toán ma ơi một bộ này từ đầu đến chân được bao nhiêu tiền Ú Nỗ lão sư là dòng chảy thu nhập rất cao không sai. Có thể thấy thế nào, nàng cũng không trở thành trong vòng một đêm liền có thể mua được những vật này. Cho nên nói, là chu tổng ngàn vàng mua sương ngựa, tiền tài thay người tâm. Đến mức Hạ Minh cùng Tiếu Huy, ý nghĩ cùng bắt quái chi tâm từ từ tăng lên thạch phương phương không đồng dạng. Bọn hắn rất khó lần đầu tiên nhận ra đống giai nặng trên thân xa xỉ trang sức, cũng phán đoán không ra giá trị giá bao nhiêu, chỉ là đơn thuần cảm thấy đê mắt. Tu Nỗ ra đố giai nặp tren than xa xi trang suc cung phan đoan khong ra gia tri gia bao nhieu chi la đon thuan cam thay đẹp mat Ú no lao su trang dung đẹp mắt, váy dài đẹp mắt, liền trên chân giày cao gót phía trước xích hồng sắc sơn móng tay đều phá lệ đẹp mắt. Cổ nhân nói, cư di khí, dưỡng di thể đối mặt giá trị bản thân cùng nhân khí song trọng tăng vọt đố dai nặc Chu Minh Viễn ứng đối đại đạo đơn giản nhất. hắn lôi kéo Đỗ Dai nặc chạy đến Giang Thành Quốc tế quảng trường, tự thân cho lựa, tùy cơ ứng biến. từ đầu đến chân dùng xa xỉ phẩm một lần nữa vũ trang, vung tiền như rác, tâm ý mười phần, làm được học tỷ nước mắt dừng dừng. lão bản đối nàng bất kể chi phí đầu nhập, nhưng Đỗ Dai nặc cảm động không gì sánh được. đừng nói nàng cho công ty mang tới chia thành thu nhập, cho dù là dùng đêm đó hết thể dòng chảy mười một vạn tới trả tiền, cũng không đủ thanh toán nàng thời dong chay 11 van toi rụp dơ hẳn nay rup ro nhưng Chu Minh Viễn không có chút nào đau lòng kinh tế cũng tốt tình cảm cũng được vô luận ra ngoài loại nào góc độ suy tính hắn đều nhất định muốn đồ dai nặc khăng khăng một mực cùng năng tiến hành cấp độ càng sâu kết nối mang nàng cảm thụ càng lớn thế giới giao phó nàng càng, càng cường đại hơn năng lực thế là làm đồ dai nặc lần nữa xuất hiện tại đường mặt người lúc trước cho người cảm giác càng là cảm giác mới mẻ cảm giác nàng cùng làm người pháng phát sinh ra một tầng bức tường ngắn cản nào có khoa trương như vậy nha đồ dai nặc bí môi hướng chu minh viễn trong chén kẹp khối thịt khách khí trực tiếp ở giữa còn có mỹ nhàn họ lỉnh sẽ chỉ giảm điểm mới đúng chứ thật người họ phơ liền khí chất càng tốt hơn mang cái này dây chuyển quả thực thật thích hợp cảm giác chính là vì người mà thành thach phương phương không chút do dự lấy lòng đứng lên đa tạ tỷ tỷ lần này vốn tóc thiếu nữ không nhịn được khanh khách nợ nụ cười nghiêng đi đầu nhìn về phía chu minh viễn nguyên lai like đúng là chu lão bản ánh mắt tương đối tốt hôm nay tại trong tiệm thời điểm cái kia hai cái người giao dịch cũng đã nói lời giống vậy lúc ấy ta còn tưởng rằng là người ta lời nói thuật đâu phương phương tuyệt đối là phát ra từ chân tâm đại gia dồn dập nợ nụ cười thạch phương phương phá băng tương đối thành công ở đây mấy vị nhân viên đều là người trẻ tuổi đại gia niên kỳ thực ra không có kém ra quá nhiều cùng chủ đề không ít hòa mình không tính là gì năn nề chu tổng la gi nan để. chu tong chung ta đến cùng lúc nào có thể tìm tới công ty luật hợp tác ca so sánh mỏ ca không có chút nào áp lực tâm lý thạch phương phương đáng người mới vừa mới vừa nhập chức tiếu huy tràn đầy nhiệt tình chu minh Viễn nhìn về phía hà mẫn tiến độ tới chỗ nào từ ta trước mấy ngày vừa mới liên lạc qua treo chứng công ty luật bọn hắn rất thẳng thắn liền tự tuyệt hạ mẫn cắn môi, lộ ra 10 điểm xoắn xuýt biểu lộ người làm sao câu thông ta tìm tới phụ giáo luật sư Cùng hắn giảng ta bây giờ tại pháp luật tư vấn công ty công tác đến một bước này, hắn liền khoát tay không muốn nghe. Không thể như thế cho chuyện. Chu Minh Viễn cười để đùa xuống, nên đón mọi người hiếu kỳ ánh mắt, mở miệng giải thích. Người muốn tự an nguyên, hợp lý tính, cùng với thuế vụ mấy cái này góc độ đi làm luận, mới có thể gây nên đối phương hứng thú. Ngươi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, một bộ phận luật sư là tồn tại mâu thuẫn tâm lý. Suy nghĩ một chút, Chu Minh Viễn lần nữa đổi cái hình dung tự. Nói mâu thuẫn đều tương đối khách khí, có chút luật sư đối pháp luật tư vấn công ty chính là công kích trạng thái. Đầu tiên đâu? đây không phải luật sư ngành nghề đối với pháp luật tư vấn công ty chỉnh thể phán đoán cho dù có một người không cho rằng như vậy vậy cái này cũng chỉ là bộ phận luật sư phán đoán cá nhân mà mỗi phán đoán cá nhân hình thành cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ có người nhân tố thì như có khả năng hắn đã từng xác thực tiếp xúc qua một nhà gạt người tư vấn công ty có nhận biết nhân tố cho dù chưa có tiếp xúc qua tư vấn công ty nhưng cứng nhắc trong ấn tượng liền cảm thấy bọn chúng là lừa đảo cũng có thể có tình cảm nhân tố đùa dân nói so với chính mình thất bại đồng hành thành công càng làm cho người ta bực mình hình như là chuyện như vậy hạ mẫn như có điều suy nghĩ ngôi ở phía đối diện Tiếu Vi cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Câu nệ tại luật sư ngành nghề pháp luật pháp uy, ngành nghề tính quy phạm hạn chế, luật sư cùng công ty luật tại thương nghiệp mở rộng phương diện là nhận đến rất nhiều hạn chế. Mà pháp luật tư vấn công ty nhưng không có hạn chế như thế, pháp luật tương quan nghiệp vụ mở rộng chỉ cần tại quảng cáo pháp cho phép phạm vi bên trong, không gì kiến kỵ. Tại Đại Gia mong chờ bên trong, nhà mình công ty rất mo đem khai triển tính nhắm vào tuyên truyền, cầm đến đại lượng án nguyên tài nguyên, chỉ kém càng nhiều tư cách đi đại diện tố tụng vụ án. Mà luật sư công ty luật nhóm có tư cách đại diện vụ án, lại bởi vì tuyên truyền trình độ cùng năng lực bị khốn tại án nguyên không đủ, nói cách khác trò chuyện hợp tác thời điểm cần phải cường điệu tại ưu thế của mình, mà không phải cường hóa thân phận tán đồng, đều có cần thiết bổ sung dài ngắn như vậy mới có lẫn nhau tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng động lực. đã ngươi treo chứng công ty luật không có cái này nhận biết, vậy liền đổi một nhà thôi, dù sao cũng không cần gấp. Chu Minh Viễn nhún nhuyễn vai, ngữ khí vẫn như cũ nước chảy mây trôi. ngươi đầy đủ không cần thiết đi tập trung tinh thần tìm những cái kia đại sở trò chuyện, đại khí một điểm, ngược lại đổi có cơ hội. ta nhìn sản nghiệp vườn xung quanh liền có mấy nhà công ty luật, vị trí địa lý liền rất gần, đầy đủ có thể đi tâm sự nhìn cái này đồng dạng là đời sau thông thường đấu pháp không ít pháp luật công ty trực tiếp tham gia cổ phần hoặc là khống chế công ty luật có chút công ty luật luật sư thì là tham gia cổ phần hoặc là khống chế pháp luật công ty gan lớn cả hai trực tiếp hợp thử làm việc nhiều người đã không phân biệt được bên trong làm việc nhân viên đến tội cùng là công ty luật nhân viên vẫn là pháp luật công ty nhân viên thậm chí có chút công ty luật trực tiếp chính là pháp luật tư vấn công ty bỏ vốn người xây dựng mà có chút pháp luật công ty cũng là luật sư thực tế bỏ vốn xây dựng chỉ bất quá đăng ký người xây dựng người không thật người hiện thân phần lớn áp dụng ẩn danh hóa đại chỉ người phương thức thao tác cái này không làm khó được mỗi ngày nghiên cứu quy tắc pháp luật người loại này thao tác còn có một cái khác ưu thế pháp luật tư vấn công ty thuế bác có thể hưởng thụ tiểu hơi xí nghiệp ưu đãi thuế xuất mà công ty luật là bởi vì không phải pháp nhân chủ thể kinh doanh đoạt được nhất định phải dựa theo vượt mức lũy tiến thuế xuất thật lòng nộp lên trên kiểm toán nộp lên trên cả hai nghiệp vụ lẫn lộn về sau liền có thể tải thu phí cùng nghiệp vụ bên trên lẫn nhau phân phối tiến tới chuyển di phí tổn từ đó mức độ lớn nhất ưu hóa nộp thuế thời đại đang thay đổi quan niệm đang thay đổi hành vi cũng tại biến Dựa vào lưu lượng vũ khí lấy được khách pháp luật tư vấn công ty, cái thứ nhất trùng kích chính là dựa vào án nguyên tiếp nhận thu lợi công ty luật. Hướng án nguyên dựa vào là chiều hướng phát triển. Đây chính là hiện thực, tựa như thực thể phía trước cửa hàng đến điện thương nhân trùng kích một dạng. Truyền thống công ty luật như thế nào tại pháp luật thị trường hóa đại xu thế giới, như thế nào nhảy ra cố hữu quan niệm đối đãi pháp luật công ty, cũng quyết định phát triển sau này tiền độ vận mệnh. Được rồi, ta trở về liệt kê một cái đồng hồ, ngày mai bắt đầu chứng thực. Hạ Mẫn gật, gật đầu, lấy điện thoại di động ra cái đến ban ghi nhớ bên trong. Đại gia tiếp tục nói chuyện tiếng các công nhân viên phát hiện làm công ty lão bản chu minh viễn không chỉ có không có vẻ kiêu ngạo gì hắn còn đối hoạch tâm nghiệp vụ có tương đối trình độ bên trên lý giải vô luận là vận doanh kỹ thuật vẫn là tiêu thụ cùng sản phẩm hắn đều có thể cho mê man các công nhân viên chỉ điểm sai lầm đúng các ngươi làm vận doanh đội không cần phải gấp đối với công ty chúng ta tới nói phương phương các ngươi phía trước quả nhiên thị trường có thể quy mô hóa lấy được khách dùng thấp hơn chi phí tieu thu cung san pham han đeu co the cho me mang cac cong nhan vien chi điem sai lam đung cac nguoi lam van doanh đoi khong can phai gap đoi tới manh mối đồng thời có đối ứng chuyển hóa năng lực sau mang hà minh yêu cầu làm hệ tâm thực ra chính là sản phẩm hóa chuẩn hóa mà cái này lại quyết định bởi tại phía trước lựa chọn thị trường là có thể bị chuẩn hóa, sau mang chỉ cần xác định giao phó cùng phục vụ tiêu chuẩn, phục vụ 100 người cùng phục vụ 10.000 cá nhân, trên thực tế không có khác biệt lớn. Chu Minh Viễn em hai nói nói xong, Hà Minh cùng Thạch Phương Phương lướt nhau, Trần Mặc không nói. Chu tổng, cái kia tiêu thụ đâu? Phụ trách tiêu thụ động sự ấp đúng mở miệng. Đúng vậy, còn có một cái phương diện, chúng ta đối với tiêu thụ yêu cầu là không muốn cân nhắc vụ án khả thi, bởi vì thành thật mà nói các ngươi là cân nhắc không rõ ràng lắm, tận khả năng đi thành đơn là được rồi. Chu Minh Viễn cười mở ra hai tay ăn ngay nói thật cái kia khách hàng khiếu nại làm sao bây giờ đối phương giật mình tại nguyên chỗ làm nghiệp vụ còn có thể như vậy điểm này ngươi đầy đủ không cần lo lắng chu minh viễn đã tính trước chúng ta rất khó có khách hộ khiếu nại vì cái gì bởi vì chúng ta đã sớm làm xong quy tắc thiết kế nếu như vụ án đến luật sư mang giao phó thời điểm phát hiện vụ án không có cách nào khai triển chúng ta trực tiếp liền lùi khoản nam nhân thoải mái nói ra sở dĩ vụ án cụ thể có thể hay không thao tác là do chúng ta giao phó bộ môn đến xác định vì cái gì ta khẳng định như vậy các ngươi tiêu thụ phán đoán không được khả thi Chu Minh Viễn tiếp tục nói, bởi vì các ngươi không có kết nối qua một đường khách hàng, nhu cầu của bọn hắn nhất định là thiên hình bạo trạng. Tỉ như chúng ta gặp được một cái hai vạn khối tiền mục tiêu vụ án, khách hàng nhất định phải offer phớt luật sư ra tòa, vì thế giao 8.000 nguyên. Đây thật ra là rất không hợp lý. Đại gia dồn dập để bữa xuống, nghiêm túc lắng nghe. Khách hàng lý do là, thứ nhất, ta có tiền, thứ hai, ta thích sĩ diện, muốn đem nợ muốn trở về, muốn làm cho đối phương có chịu, thậm chí có thể làm cho đối phương biến thành thất tín bị người thi hành mới mẹ hắn có thể hài lòng. Chu Minh Viễn ôm lấy cánh tay. Các ngươi cảm thấy cái này có thể hay không làm? Đang ngồi có người hiểu pháp, có người không hiểu pháp, lại không người nói tiếp. Cuối cùng vẫn là lão bản ra mặt giải hoặc giải đáp nghi vấn. Rất nhiều loại này cũng không phải là đơn thuần dùng hồi khoản làm mục đích nói câu, tiêu thụ là không có cách nào phản đoán. Thế nhưng, luật sư có thể. Chương 106, 104. Đặng Nguyên yêu cầu quá đáng, 4K, chương 106, 104. Đặng Nguyên yêu cầu quá đáng, 4K, ấm áp gió đêm, thổi qua mái nhà tiểu hoa viên. Lôi lẩu còn đang liều lĩnh mai nha tieu hoa vien noi lau con đang lieu linh bong bong những người trẻ tuổi kia vây quanh một vị càng thêm tuổi trẻ đại nam hải nghe hắn kể chiếu lấp lánh tương lai mặc dù mọi người chỉ là thật đơn giản đối mặt mà ngồi không có mở hội nghị thời gian dạng kia cảnh giới rõ ràng chúng tinh phủng nguyện có thể đỗ giai nặng vẫn như cũ một tay nâng cẳng ngơ ngác nhìn qua chu minh viễn đinh đặc mà nói dáng vẻ trong lỗ thai tràn đầy nghe không hiểu là lâm từ ngữ khoe miệng nhẹ nhàng câu lên rơi vào hoang đường suy tư hắn thời khắc này rất đẹp trai quả thực làm cho người không gì sánh được mê muội, rất muốn bù nhào hắn a a a a không được ngày mai còn có lớp nói xong đêm nay trở về phòng ngủ Phạm La có khả năng, chúng ta đều nguyện ý đi giúp khách hàng đạt thành nói cầu, bởi vì đối với khách hàng tới nói, tại trả tiền về sau, hắn đối với giá tiền của ngươi mong chờ cùng với phục vụ mong chờ, đại khái liền tâm lý nắm chắc. Chu Minh Viễn nói tiếp, chúng ta cũng sẽ nói cho khách hàng vụ án khả năng có dạng gì phong hiểm, nếu như khách hàng kiên trì thúc đẩy, chúng ta liền bình thường thúc đẩy, lưu vết. Chu tổng, ta mạo muội hỏi một câu, bốn tên trong nhân viên tiêu thụ, tên là vệ giật phạm, là cái ngại ngùng ít nói đại Nam Hải. Nếu như tiêu thụ ký tiến đến khách hàng, đằng sau lui phí đi, sẽ không ảnh hưởng tiêu thụ tích hiệu quả. Yên tâm sẽ không ảnh hưởng." Chu Minh Viễn lắc đầu. "Vừa mới nói qua, công ty không yêu cầu tiêu thụ phán đoán vụ án khả thì, sở dĩ lui phí hay không cùng tiêu thụ không có quan hệ. Tân quản lý phán đoán tiêu thụ tích hiệu quả có hai cái ví độ, một là thành đơn số tiền, hai là chỉnh thể chuyển hóa dẫn đầu." Vệ Giận Phàm nhãn tình sáng lên, "Cảm ơn Chu tổng, ta hiểu được. Phía trước vận doanh, sau mang kỹ thuật, pháp luật sản phẩm, hợp khẩu vị tiêu thụ." Đại lão bản thực ra đồng thời không có làm đến 100 hòa bình. Tối thiểu từ lúc Chu Minh Viễn ngồi vào trước bàn cơm, thêm vào tiểu họa đổi về sau, đang ngồi bốn vị nhân viên, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít tiến vào một loại trạng thái khác, từ hoàn toàn thả lỏng cung mò cá, đến riêng phần mình suy nghĩ vụ trách hợp khẩu vị nghiệp vụ, không ngừng đưa ra cảm thấy hứng thú vấn đề. Ngay cả hạ mẫn cũng thừa dịp cái không khí này hỏi không ngừng. Chu tổng ta cũng muốn biết, nếu lại đi cùng công ty luật nói chuyện hợp tác, nhằm vào ngươi vừa mới nói hợp lý tính, phải nên làm như thế nào triển khai à? Tiểu trợ lý nháy hai mắt thật to, một mặt tò mò. Cái này chia làm hai cái bộ phận, một cái là xử lý cái này nhiệm vụ hợp lý tính, một cái khác là cụ thể phục vụ quá trình pháp luật phong hiểm đề phòng. Chu Minh Viễn háng dọa một cái, bên người học tỷ lập tức vặn mở một chai chất điện phân thủy, kéo léo đưa tới. Điểm thứ nhất, bởi vì không có làm trái quy tắc kinh doanh, liền không tồn tại hợp lý vấn đề. Tìm tới công ty luật hợp tác về sau, chúng ta tranh thủ đem hiện đang phụ trách rèn luyện sản phẩm nhân viên sắp xếp tiến vào công ty luật bên trong. Một phương diện có trợ giúp phát triển, một phương diện khác cũng giảm bớt không cần thiết tranh luận. Hạ Mẫn cùng Tiếu Huy nghe được nghiêm túc. Điểm thứ hai, chức nghiệp phong hiểm phương diện, cần phải không ngừng làm huấn luyện. Quay lại vận chuyển lại về sau ngươi đến tổ chức, cũng không cần quá thường xuyên. Mỗi tuần một hai trận huấn luyện liền có thể, nội dung bao quát xí nghiệp văn hóa, kiến thức chuyên nghiệp, vụ án sự thật vụ, chức nghiệp phòng hiểm các loại. Nói thời gian dài như vậy, thực ra chúng ta nhất định sẽ bất thường phạm. Chu Minh Viễn cười cho bọn thuộc hạ động viên, thứ nhất, khách hàng có mong chờ, thứ hai, chúng ta cái kia lui phí liền lui phí. Trình thể khiếu nại dẫn đầu tất nhiên sẽ thấp. Các ngươi đều tại trên mạng mua quần áo à? Tựa như trước đó nói, muốn dựa theo internet hình thức đi cân nhắc vấn đề này, tất cả internet thương phẩm đều có lui phí dẫn đầu, bình thường chỉ ít chiếm được mười chúng ta khả năng cũng chưa tới một thậm chí không đến cơ một. Chu tổng nói đúng thạch phương phương gật đầu mạnh mẽ ta làm ngành nghề người quan sát cũng là bởi vì cảm giác cho chúng ta hình thức không có vấn đề mới lựa chọn thêm vào minh lý tỉnh táo nói dứt bỏ cố hưu quan niệm cùng với cấp cao công ty luật ngạo khí luật sư cùng pháp luật tư vấn công ty khác nhau là cái gì nói lên vấn đề này chu minh viễn cảm động lây nhưng người sang nhìn về phía hà mẫn kinh doanh chủ thể bất đồng chỉ thế thôi không đợi tiểu trợ lý trả lời hắn phối hợp nói trên thực tế hắn làm kiếp trước đỏ giới chỗ đối tác chính mình lại độc lập gây dựng sự nghiệp mở qua công ty luật không biết rồi gặp bao nhiêu người vụ trộn cùng pháp luật tư vấn công ty khai triển hợp tác tiếp trước chính mình tại nào đó thanh em trực tiếp ở giữa làm đến kích thước nhất định về sau hắn thậm chí còn bị nào đó thanh em thương nghiệp an toàn bộ môn làm chuyên gia mời đi qua trợ giúp xem xét bình đại pháp luật tư vấn công ty thương nhân hộ kinh doanh hợp lý tính sở dĩ đừng nhìn chu luật là xuất thân chính quy quân chính quy nhưng hắn đôi pháp luật tư vấn công ty không có chút nào lạ lắm từ phục vụ quá trình đến giao phó quá trình hắn đã từng kỹ càng cùng qua một lần liền sĩ nghiệp hệ chặt nhóm trò chuyện đều mở ra nhìn một chút buổi trưa làm để ý nhất hợp lý tính bình đại phương cuối cùng nào đó thanh em cho ra kết luận là không nhất định tất cả tư vấn công ty đều không đáng tin cậy cũng không nhất định công ty luật liền nhất định đáng tin cậy tựa như nói bệnh viện công nhất định tốt bệnh viện tư nhân nhất định là lừa đảo một dạng loại này nhãn hiệu thực ra không có sức thuyết phục hợp tác chính là hợp tác chúng ta cũng không đối với người ta ăn nói khép nép nói đến một nửa chu minh viễn vươn tay vô vô hạ mẫn bà bay biểu lộ nghiêm túc nói chuyện nhìn coi như thực tế đàm luận không thành cũng không quan hệ cùng lắm thì chúng ta đi thu mua luật sư sở sự vụ vừng. hạ mẫn nâng người lên bảng gật đầu nói không cần nghĩ quá nhiều thực ra chân chính cạnh tranh còn chưa có bắt đầu chu minh viễn giống như là nhìn ra hạ mẫn xoắn suýt vừa cười vừa nói chỉ ít chúng ta trước mắt làm cũng đều là đại bộ phận luật sư không nguyện ý cướp nghiệp vụ hợp tác không gian một mảnh lam hải tích giọt năm nay tháng 5 lúc online chúng ta giang thành có rất nhiều tài xế xe taxi làm lớn chuyện bãi công chống lại đi đi mà bây giờ kết quả như thế nào đâu như thế nào chọn đúng khách hàng có lợi nhất đại gia sẽ dùng chân bỏ phiếu làm tốt chính mình phục vụ mới trọng yếu nhất tương lai chính là sẽ có một ít công ty luật dùng phương thức hợp tác cùng pháp luật tư vấn cơ cấu chiều sâu khóa lại hoặc những ngày cơ cấu bản thân sẽ tiến thêm một bước biến thành một loại khác hình thái công ty luật cái này thực ra rất khó đơn thuần khẳng định là tốt là xấu trình độ nào đó sẽ làm cho cả ngành nghề tại lưu lượng nghiệp vụ phương diện càng ngày càng quy phạm cùng chuyên nghiệp người nhớ kỹ cộng đồng pháp luật phục vụ trọng yếu như vậy nội dung dù sao cũng phải có người tới làm chu minh viễn tất cao giọng đây cũng là quan phương phương diện hy vọng có thể bù đắp pháp luật ngành nghề có tính hai mặt một mặt là thương nghiệp thuộc tính một mặt khác là xã hội thuộc tính muốn kiếm tiền nhưng lại không thể chỉ cân nhắc kiếm tiền nếu như một đoàn thể chất có thể làm tốt hai chuyện này vừa kiếm tiền cũng điền vào công đích phục vụ không cách nào bao trùm xã hội nhu cầu như vậy quan phương không có lý do gì tiến hành quá nhiều can thiệp tối thiểu tương lai mười năm đều sẽ là vùng đất bằng thẳng thực ra từ chỉnh thể đến xem công ty cũng tốt công ty luật cũng được cũng chỉ là thủ đoạn mà không phải kết quả thủ đoạn cho tới bây giờ cũng có thể đổi kết quả mới là trọng yếu nhất thông qua thị trường hóa động 10 nam nhường nhân dân mua được pháp luật phục vụ mua được trong lòng bọn họ công bằng chính nghĩa cũng làm cho càng nhiều luật sư kiếm được tiền đạt được vốn có chức nghiệp vinh dự cảm giác đây chính là chúng ta theo đuổi kết quả chu minh viễn càng nói càng sâu hạ mận dấu ở trong lòng nghi hoặc một chút bắt vân kiến nhật nguyên lai like muốn như thế trò chuyện nguyên lai like còn có thể như thế cho chuyện tương lai đã tới nàng đột nhiên đối với mình xử lý ngành nghề tràn đầy lòng tin cùng tháng ánh sáng đều đều hất tới tiểu hoa viên xung quanh thời điểm mái nhà nói chuyện phiếm cũng đến kết thúc thời khắc các công nhân viên đầy cõi lòng kỳ vọng tất cả tự rời đi hạ mẫn cầm lái xe thương vụ đem đỗ giai nặc cùng chu minh viễn đưa về trường học phòng ngủ hòa thưa dạng người rốt cuộc biết trở về rồi bổi ra mắt về sau đỗ giai nặc cả một cái cuối tuần không thấy bóng dáng cuối cùng về tới ba một phòng ngủ đẩy cửa ra trong nháy mắt kỷ lâm lâm chính tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem chương trình kỹ lực chú ý đông chốc bị trước cửa nữ hải cùng với trên tay nàng tràn đầy bao lớn bao nhỏ hấp dẫn qua đây chơi ạ! Náy mắt sau kỷ lâm lâm giống vừa mới phát ra cảm thán thạch phương phương mở dạng thanh âm cao tàng cái độ con mắt trận to hai cái giới ca thị ơ vang cờ li hạ kẹo ngươi cái này toàn thân trên dưới ta ít ít ta có thể sở sở sao đây là chính mình bạn cùng phòng sao đồ dai nặc á đồ dai nặc ngươi vẫn đúng là run đã dạy rồi túi trên tay của nàng tất cả đều là chính mình chỉ có thể nhìn mà thèm đồ vật cứ việc nhìn qua buổi ra mắt cũng thấy tận mắt đố dai nặc khoa trương đến khó có thể tin lễ vật dòng chảy có thể lại nhiều internet tin tức cũng không ngăn nổi bạn cùng phòng cái này toàn thân quần áo mới cùng với nhãn hiệu lực mười phần xa xỉ phẩm mẹ a ngươi kiếm lời nhiều ít ta đây là kỷ lâm lâm ba chân bốn cẳng chạy tới trông mòn con mắt xích lại gần cẩn thận từng ly từng tí sở về phía nữ hai cái cổ tình huống như thế nào trực tiếp mới vừa có tiểu thành lập tức chạy tới xúc động tiêu phí tiểu thành cái quỷ ta cái nào mua được những thứ này đố dai nặc đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ giống như là còn không có từ trong hướng phấn chậm quá mức nhi đó là ai đặng nguyên tạo kỷ lâm lâm nheo mắt lại không thích hợp sợi dây chuyền này được mấy vạn khối a không đến năm vạn t kỷ lâm lâm hít sâu một hơi động tác càng cẩn thận một chút sợ lấy bạn cùng phòng cái cổ trắng ngọc bên trên gối hình dáng mặt dây chuyền con mắt tỏa sáng vòng tay đâu nàng lại lật qua muc nhi đo la ai đang nguyen tao ky lam lam nheo mat lai khong thich hop soi day chuyen nay đuoc may van khoi a khong đen nam van te ky lam lam hit sau mot hoi đong tac cang can than mot chut so lay ban cung phong cai co trang ngoc ben tren goi hinh dang mat day chuyen con mat toa sang vong tay đau nang lai lat qua đo dai nặng tinh tế tỉ mỉ cổ tay truy vấn vòng tay cũng kém không nhiều đi đánh mắt dù sao cũng là tiền nào đồn ấy quá đẹp kỷ lâm lâm hận không thể biến ra cái tính nút ngồi sổn thân thể ngoài miệng chật chật không ngừng nói như vậy cái kia hẳn không phải là đặng nguyên tạo, hắn không có thực lực này, chẳng lẽ là lão bản của các ngươi xuất thủ? Đỗ dai nạc khuôn mặt đỏ lên, cắn môi thừa nhận, đúng. được, ta cuối cùng thấy được thật phú hảo. kỳ lâm lâm nuốt nước miếng, do xét lấy phong cách khác lạ mỹ nhân bạn cùng phòng, cảm thán đứng lên. thưa dạ ngươi ánh mắt cũng quá tốt rồi đi, trước đó ta còn đang suy nghĩ vì cái gì không cùng đặng nguyên ký kết, nguyên lai like còn có cao thủ. bây giờ nghĩ thêm vào giải ưu truyền thông người có phải hay không một đồng lớn? nói nhảm. Đỗ Gai nghe xong lời này, môi anh đào nhấp thành nhất đạo dây nhỏ người biết ta hai ngày này thu nhiều ít nói chuyện riêng cùng tin tức sao người còn nhớ hay không cho ta nhắc qua với người một cái đồng sự hay kỷ lâm lâm não hải phi tốc vận chuyển sữa bỏ đào tử học nội là bỏ sữa rồi đỗ dai nặc lập tức ồn ắn nàng cũng hướng công ty hòm thư ném lý lịch sơ lượng cái này cái này cũng rất bình thường đi kỷ lâm lâm rủi rủi con mắt muốn nói lại thôi làm sao rồi hai người từ năm thứ nhất đại học lên liền sớm chiều ở chung đỗ dai nặc rất dễ dàng đọc của nan còn có nửa câu sau thưa dạng công ty hòm thư là nhiều ít thực ra ta cũng muốn thử xem độ dai nặng lên mắt, được được được, ta phục chế một cái, hệ chặt phát ngươi. Cuối tuần này đi đến, tâm tình của nàng đã có xảy ra tương đối trình độ bên trên chuyển biến. Từ lúc trước kinh hoàng, không biết làm thế nào, chấn kinh lo nghĩ, chuyển biến thành tiếp nhận. Nàng bắt đầu tiếp nhận hết đẩy, tiếp nhận chính mình bệnh mệnh luân chuyển, tiếp nhận giải ưu truyền thông hướng đi quy đạo, tiếp nhận lao bản sửa đá thành vàng hơn người năng lực. Có lẽ đứng tại chính xác lập trường, trợ giúp hắn đem sự nghiệp làm lớn làm mạnh, toàn lực phối hợp mới là chuyện trọng yếu nhất. An dấm sinh khí, thẹ phòng vấn, xoát lý lịch sơ lược, ngăn cản ký kết. Vậy cũng là bảng môn tà đạo, chút tài mọn thiên hạ chi đại yếu tố cô gái giống như cá giết sàn sông bay chính vị trí của mình tìm đúng cùng phương hướng cách cục mở ra mới có thể đem số một nhân viên sinh thái bị một mực khỏa kín nhận biết quyết định bận mệnh đố dai nặc vừa mới lấy điện thoại di động ra mới vay mấy lần màn hình điện thoại liền không đúng lúc văng lên uy tu tốt ngươi chờ một chút nói có khéo hay không một mực bồi tiếp bạn cùng phòng nói chuyện phiếm đố dai nặc đều còn chưa kịp thay đổi nguyên bộ trang phục nàng tùy tiện đạp đôi dép lê bắp chân đi lên tinh xảo ưu nhã bắp chân phía dưới hướng hở cứ như vậy lộn xộn gió đi xuống thưa dạng Đặng Nguyên một mặt mong đợi nhìn qua đầu bậc thang, nhìn thấy nữ hài nảy nảy nhót nhót đi xuống đến, lập tức con mắt lóe sáng lên, gọi điện thoại tìm ta làm gì? A Đô Adojai nặc ngáp một cái, nhìn về phía Đặng Nguyên, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Buổi ra mắt cùng ngày, Đặng Nguyên cũng không biết chúng cái gì rõ, tại nàng trực tiếp ở giữa trọn vẹn tiêu phí một vật thối. quả thực là chen vào bảng cống hiến đơn hàng đầu bên trong. Chúc mừng ngươi thư dạng, buổi ra mắt đại hội toàn thắng, chúng ta tốt duyên truyền thông toàn thể thành viên đều nhìn, đặc biệt vì ngươi cao hứng. Đặng Nguyên nhìn chăm chăm lạ lốm lại quen thuộc Đỗ Giai trong ánh mắt tràn đầy nhiệt liệt lúc này không khuyên giải ta đi người bên kia nữ hài đẩy ra bên hai ngón tóc thai miệng cười một tiếng giống như dạ lan mới nở chim không biết chọn cây mà đậu tất nhiên giải ưu truyền thông có năng lực hơn vậy chúng ta liền đa đa học tập tranh thủ có một ngày cũng làm ra thành tích đặc nguyên ngữ khí khiêm tốn cực kỳ thưa dạng sở dĩ ta có cái yêu cầu quá đáng ngươi có thể hay không nói cho chúng ta một chút tiết học chúng ta cũng có mấy cái cô nương nghị thoáng trực tiếp ngươi đi cho các nàng nói một chút trực tiếp kinh nghiệm được hay không a độ dai nặc run lên một hồi không có lập tức đáp ứng ta đây được trưng cầu một chút lão bản ý kiến mới được Không có việc gì, không có việc gì, tuyệt đối không nghe ngóng thương nghiệp bí mật, nói một chút trực tiếp chú ý hạ mục cùng kinh nghiệm liền có thể, chúng ta cũng không phí công nghe. Đặng Nguyên không biết rồi từ chỗ nào biến ra một cái nho nhỏ cái hộp lông, nở nụ cười đầy quả thứ. Thưa dạng, đầu này vòng tay tặng cho nao bien ra mot cai nho nho cai hop phen lại cười no nu cuoi đay qua thu thua dang đau nay vong tay tang cho nguoi coi như tư vấn phí tổn. Khách khí như vậy. Đỗ giai nặp nhìn một chút Tinh Xảo A Man nỉ cái hộp bong trong lòng cảm thán một phen, lại cười như không cười ngẩng đầu, nhìn về phía một mặt kỳ vọng Đặng Nguyên. Như vậy đi, chỉ cần lão bản đồng ý ta có thể đi. Phí tổn đi liền thôi. Nữ hải trắng tinh cổ tay hơi khẽ nâng lên, hoàng kim dây thường làm thành một vòng chân trâu mẫu đĩ ổ phát họa ra hình con bấm hình dương cánh mướn bay ngươi nhìn nơi này nơi này còn có nơi này cái tay còn lại ngả vào không trung phân biệt điểm một cái cổ tay của mình trước ngực đáy lòng nhọn sáng lấp lánh phôi sức rơi vào đặng nguyên trong mắt ở trong trời đêm lúc gần lúc hiện đã không có vị trí nha chương 107, 105. linh uống loại cà phê này chương 107, 105. linh uống loại cà phê này bận rộn cả một cái cuối tuần chu minh biến cáo biệt hạ mẫn cùng đô dai rốt cục về tới năm một phòng ngủ lao chu chu ca chu lão bản vừa mới đẩy ra phòng ngủ cửa phòng ba vị bạn cùng phòng chơi trò chơi thì chơi trò chơi đọc sách thì đọc sách giặt quần áo giặt quần áo lại không hẹn mà cùng thả ra trong tay riêng phần mình sự tình xích lại gần qua đây ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tại chu minh viễn trên thân xương hô khác nhau muốn nói lại thôi rất rõ ràng đố dai nặc buổi ra mắt đồng dạng cho đám bạn cùng phòng mang đến một chút thu nhập chấn động thành thật mà nói làm vừa mới nhập học không lâu sinh viên đại học năm nhất chu minh viễn gia hỏa này thực tế có chút siếu mẫu Trong nhà có quan hệ các phương diện chiếu cố một chút, đại gia không phải là không thể lý giải. Đầu thai là môn nghệ thuật, cái này việc sự tình hâm mộ không tới. Có thể làm sao ngươi phương diện khác cũng như bước như vậy? Dáng dấp đẹp trai vóc người đẹp còn tự giác, xây mô hình khối này liền không nói. Đánh bài bàn bơi đều là cao thủ, nấu cơm càng là nhất tuyệt, biệt thự quanh năm sắp dễ như trở bàn tay thu hoạch được các mọi tự nhất trí khen ngợi. Nhất làm cho người không nghĩ ra là, tại đám bạn cùng phòng trong mắt, chơi bùa phiếu một dạng gây dựng sự nghiệp, vậy mà đã kiếm được nhiều tiền. Cái này hợp lý sao? lôi kéo mấy cái học trưởng làm công lắc lư đố giai nạc học tỷ ký kết mơ mơ hồ hồ mở cái trực tiếp làm sao lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy không sai năm linh một mấy người bạn cùng phòng nhóm bao quát tuyệt đại đa số ăn dưa của chúng cũng sớm đã tại sẽ bạ hòa luận đàn thấy được đầu kia bắt quái thiết mời internet chính là như thế trong suốt đố giai nạc thu nhập tình huống tại trong mắt hưu tâm nhân căn bản tính không được cái gì bí mật đến mức học tỷ buổi ra mắt lừa bộ phận trước đánh cái kia quảng cáo giải lo cà phê chỉ là nghe cái tên này liền có thể bán được cửa tiệm này cùng chu minh biến khả năng cũng có quan hệ mật thiết Đại gia đã thành thói quen, nhìn ta như vậy làm gì? Chu Minh Viễn đầu tiên là sướng sở, sau đó cười tủm tỉm núi bay, thay đổi dép lê. Mau cùng các minh đệ nói một chút, cái tiết sẽ bạ bạch trần tiếp mời mà nói có phải thật vậy hay không à? Du Phi Dương trước tiên mở miệng, học tỷ lệ vật thu nhập tiếp cận 10 bạn, không kém bao nhiêu đâu. Chu Minh Viễn thoải mái nhẹ gật đầu, dựa vào ghế nuốt lên chân, đầy đủ không có che giấu, số liệu đế đánh giá vẫn rất chuẩn. Thực tế muốn hơi nhiều một chút, đêm đó dòng chảy mười một bạn. Ta thao, cái này vừa nói. Đừng nói mặt khác hai huynh đệ, liền vừa mới hỉ xách xe mới thái trí bằng cũng không có kéo căng ở ngoại trừ ta thao, còn có thể nói cái gì đâu. Tại dạng này Lục Mang tinh chiến sĩ trước mắt, thật chỉ có bị đả kích đến thương tích đầy mình phân. Chu Minh Viễn không ở phòng ngủ cuối Tuần, hắn mang theo hùng rượu cùng Du Phi Dương đi sông bãi lượn hóng mát, nhường hai huynh đệ lần nữa hung hăng qua nắm tay nghiện. Đại gia hi hi ha ha thời điểm, thậm chí còn để cặp tới, các loại lao chu trở về cũng làm cho hắn cảm thụ một chút, cảm thụ cái mới cái. Một đêm 11 bạn, hắn kiếm được chiếc này tam hệ muốn bao lâu thời gian? Thái chí bằng tính toán không ra, cũng không muốn tình toán tại đối phương vân đạm phong khinh ngữ khí trước mắt hắn nho nhỏ nhỏ không thể thấy bí ẩn cảm giác ưu việt lặng lẽ không thấy giống lọt lỗ hồng khí cầu nhẹ nhàng hòa xuống trực tiếp mới vừa vặn cất bước còn muốn hòa bình đài chia thành trên thực tế cũng không kiếm được bao nhiêu tiền nhìn đến mọi người không che giấu chút nào hâm mộ ánh mắt chu minh viễn đi theo bổ sùng một câu chu ca ta bắt quái một cái giống học tỷ như vậy vũ đạo dẫn chương trình bình đài sẽ cho nàng ký tên phí sao du phi dương hiếu kỷ nói làm trong phòng ngủ bách sự thông tiểu du lục xoát tin tức năng lực viễn siêu người bình thường vốn cho là đố dai nặc chỉ là phổ phổ thông thông sinh viên dẫn chương trình đến điệu chỉ là thăm dò sâu cạn có thể cả một cái ban đêm qua đi hãn quả thực tăng một phen kiến thức những cái kia vô cùng quen thuộc nhãn hiệu dẫn chương trình chỉ ở trên internet nghe nói qua danh tự vậy mà lại đến học tỷ nơi này soát lễ vật internet cùng hiện thực sinh ra vi rượu đan sen làm cho người lặng không thêm ra mấy phần cảm giác không chân thật cho chu minh viễn gật gật đầu thế nhưng không coi là nhiều chỉ có 30 mươi bạn ba đứa bé trai ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều nói không ra lời người nào nhiều tiền hơn ngày sao đặt ở trò chơi dẫn chương trình hệ thống bên trong, xác thực chỉ có thể nói là mưa phùn. Đối với nhân vật công chúng mà nói, không coi là nhiều. Có thể đây là vài ngày trước vừa mới đã gặp mặt, vừa mới cho đại gia mua qua đồ uống kem học tỷ. Cái giá tiền này đột nhiên lại trở nên trở nên nặng nghề. Nhìn qua tin tức người trẻ tuổi đều biết, ký tên phí cái này chế độ chính bắt đầu tại 2014 năm liệu hành không xuất thế. Tháng 9 trung tuần, Y mình bình đài lọ bạn khối đỉnh cấp đại chủ truyền bá tiểu trí ra giá 1.500 vạn năm đầu lương, Y không có đáp ứng, lập tức phong sát. Sau một tháng tháng mười, cũng chính là Đô Giai nạp ký kết vài ngày trước. Tiểu chí tại về bộ đột nhiên tuyên bố chính thức gia nhập liên minh liệu, từ đó kéo ra khổng lồ ký tên phí bình đại đại chiến, bắt đầu nhanh chóng phi ngựa quất đất, làm lớn lưu lượng. Bộ này cách chơi hạch tâm là trò chơi dẫn chương trình tự mang khổng lồ lưu lượng, điều cho những này dẫn chương trình ký kết bảng, nhất định trên ý nghĩa có thể cho rằng là mua lượng phí tổn. Ở thu hoạch được lưu lượng về sau, lại thông qua hai cái phương hướng đi thu hoạch doanh thu, một cái là tăng cường tủ chẳng nhàn trị tài nghệ bản khối, đem lưu lượng tại nơi này tiến hành hiệu suất cao biến hiện, một cái là cùng trò chơi sản nghiệp liên kết, quảng cáo hoặc phát hành các loại bởi vì TV đốt ít ở nước ngoài tư bản thị trường tốt đẹp biểu hiện cái này lại cho nhà tư sản và bình đại phương càng lớn mặc sức tưởng tượng không gian nhìn qua có thể tại tư bản thị trường tiến hành biến hiện không gian giờ phút này là đám thanh niên đầy đủ nghị không ra cái này hình thức một chơi đuổi chính là 10 năm khoa trương nhất thời điểm khổng lồ ký tên phí đều đã không thể thỏa mãn những này hoạt não viên điển hình cũng là tiểu chí từ EED vào điệu không bao lâu tùy theo vương hiệu trưởng gấu trúc xuất hiện hắn lại đổi nơi công tác đến gấu trúc tại gấu trúc không bao lâu hắn lại đi toàn dân mà toàn dân cho điều kiện của hắn không chỉ là ký tế phí còn có cổ phần. Mười năm này là trò chơi trực tiếp hoàng kim 10 năm sáng tạo ra phao mặt bản đánh giá trị giá cùng với đại lượng một đêm trợt giàu dẫn chương trình sáng tạo ra đô giai nạp 30 vạn ký tế phí 11 vạn dòng chảy phong ngủ không khí trọn bẹn ngưng trệ một phút đồng hồ thái trí bằng mới khản lấy cuống họng vắt hết bóc nghĩ ra cái xúc tiến đoàn kết thanh xuân bản chủ đề các vinh đệ có đi hay không lên mạng ngày mai có luật dân sự tiết học ca hùng diệu nháy nấy mắt thanh âm bên trong nhiều hơn không ít trằn trở đêm nay suốt đêm bên trên điểm ta đánh phụ trợ có đi hay không Thái trí bằng lại lặp lại một lần. Được, ta đi. Du Phi Dương thả ra trong tay điện thoại, ngẩng đầu khẳng định. Đi đi đi, ta cũng đi. Bài chuyên ngành không có gì tốt bên trên, thật không bằng chơi game. Bị tiểu đồng bọn một khuyến khích, lần này Chu Minh Viễn cũng không nhịn được. Hắn đem áo sơ mi cởi ra, từ tủ quần áo bên trong tìm kiện chịu bẩn màu xám tơ sợ, lấy xuống đồng hồ đặt lên bàn, làm tốt hết thể chuẩn bị. Đại hùng, đại hùng, đừng mần người. Nhanh thay quần áo, đợi chút nữa ta mời mọi người uống cà phê. Là giải lo cà phê sao? Ta chỉ nghĩ uống học tỷ đánh quảng cáo giải lo cà phê phản ứng cực nhanh du phi dương nheo mắt lại đúng giải lo cà phê chu minh viễn nợ nụ cười chương 108, 106. vô ưu vô lự chơi vừa đến thoải mái chương 108, 106. vô ưu vô lự chơi vừa đến thoải mái bốn vị tràn đầy phấn khởi thiếu niên nối đuôi nhau mà ra dọc theo trường học nam 3 môn hướng đi bắc quyển. rất nhanh tới trong truyền thuyết giải lo cà phê trong tiệm không có mở lao chu các ngươi lúc nào mở cửa a trên đường đi đám bạn cùng phòng đã sớm từ chu minh viễn trong miệng móc ra quán cà phê nội tỉnh nguyên lai like, lão chu chỉ là tiểu cổ đông Sát vách giang thành tài đại đối tác mới là đường đường chính chính thật lão bản. Ngày mai đi, hẳn là xế chiều ngày mai. Chu Minh viễn xe nhẹ chạy đường quen kéo ra cửa quán, lấy ra chìa khóa. Kết cạch một tiếng, trang trí tinh xảo quán cà phê một lần nữa sáng lên. Cái này trang trí phong cách ta đi, tại cái này uống cà phê vừa nhìn liền rất đã. Đi vào trong điểm, ba vị bạn cùng phòng nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, lòng hiếu kỳ nổi lên. Hung diệu phản ứng đầu tiên chính là giá cả. Tiểu tư hương vị mười phần trang trí, thường thường đại biểu cho giá cả đã đỏ hắn vòng quanh trước đài đi thôi một vòng rất mau nhìn đến đỉnh đầu giới mục biểu tiểu ý áp xúc cà phê 15 nguyên đẹp tiểu cà phê 16 nguyên cà bụp xì nổ hai nguyên định giá cũng liền sợ tạ bụt một nửa thiện nghi như vậy thái trí bằng cũng ngần đầu đi theo hiếu kỷ nói sao không ăn thịt cháo chu minh viễn lường hắn một cái tức giận nói bán 30 khối ngươi lao đồ ăn cũng không thì đau người khác có thể làm sao nơi này là bắc biển anh em không phải hạch tâm khu buôn bán cũng không phải cờ bao giờ hắn vừa nói một bên chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu cho đám bạn cùng phòng mỗi người làm một ly cà phê Những cái kia cùng cố Thái Vi cùng nhau ở tại trong tiệm thời gian, vẫn đúng là nhường hắn học xong môn này tân thủ nghệ. Ta cũng muốn lại rẻ hơn một chút, nhưng sơ kỳ làm không được quy mô hóa, chỉ có thể trước như vậy. Thơ hiểu một điểm cà phê người đều biết, mười lăm hai mươi nguyên một chén định giá đã có tính toán giá quy định. Sở Di tiếp trước thụy may mắn có thể bán được chín, chín cà phê. Một mặt là thực hiện quy mô hóa phía sau cà phê đơn chén thành bản có thể làm được cực hạn giảm bớt, một mặt khác là người ta đầu tư bỏ vốn đủ nhiều, thiếu đến lên. Tính toán bút chướng, một ly cà phê tài liệu chi co the truoc nhu vay vậy. hieu mot điem ca phe nguoi đeu biet biết, 15-20 nguyen mot chen đinh gia đa co tinh toan gia quy đinh so di kiếp truoc thuy may man co the ban đuoc 9. 9 ca phe mot mat la thuc hien quy mo hoa phia sau ca phe đon chen thanh ban co the lam đuoc cuc han giam bot mot mat khac la nguoi ta đau tu bo von đu nhieu thieu đen len tinh toan but chuong mot ly ca phe tai lieu chi phi ngay tại bảy tám vối. Cà phê đậu, sữa bò nước đường bơ cai chén ống hút chén bộ khối băng đều là tiền chỉ là sữa bỏ tươi liền muốn ba bốn khối nếu như chỉ có 20 phần lãi gộ căn bản không phù hợp quy luật thị trường định giá tại mười lăm hai khối đây mới là thời kỳ đầu hợp lý định giá bằng không nhân viên tiền lương đều giao không ra bán một chén thua thiệt một chén lao chu đầu năm nay thực thể cửa hàng không dễ làm a rất nhanh chén thứ nhất cạm bụng xin nổ bên trên bàn thái trí bằng miệng nhỏ nhấp một cái ôm lấy cánh tay hỏi chúng ta lần trước đi suốt đêm bao xương không có chỗ ngồi trống chỉ có thể ngồi tại quầy ba phụ cận vừa bạn nghe được quán nét lão bản trò chuyện lên cửa tiệm này nghe nói a hắn rội ra ngón tay điểm một cái cái bản nơi này tiền thân là thanh đi thanh đi trước đó là tiệm bán quần áo tiệm bán quần áo trước đó là nhà hàng chật chật chật lao bản không phải nói phong thủy có vấn đề không may lão đồ ăn ngươi đừng mấy cái nói mỏ du phi dương căn bản không tin tả huệ miệng nhận lấy một chén khắc cà phê không có việc gì không có việc gì chúng ta sở dĩ định vào ngày mai cũng là cổ đông mở qua đại hội tỉ mỉ chọn lựa chọn ngày hoàng đạo mới mở cửa chu minh viễn nợ nụ cười cuối cùng một ly cà phê lưu cho mình phong thủy cũng tốt địa khu cũng tốt hẳn thực ra cho tới bây giờ không có lo lắng qua tiêu thụ vấn đề cái này cái nào đến đâu a chỉ là nhường đố dai nặng tại trực tiếp cùng ngày đánh đợt quảng cáo liền đã nhẹ nhõm đem giải lo cà phê mục tiêu người sử dụng mở rộng đến bạn cùng phòng loại này đối cà phê không ngớ thằng nam trên thân thằng nam đều này sinh ra mấy phần hứng thú húng chi giải lo cà phê chủ lưu người tiêu dùng thực tế mặt hướng chính là những cái kia khắp nơi đăng ký vào chủ ảnh nữ sinh viên mùi vị tiêu chuẩn phía trên trang trí bức cách tràn đầy lưới lớn đỏ tự thân sự chứng thực còn có thiên nhiên ra mảnh đăng ký vào những này đối với mở cửa đại cắt đầu một ngày mà nói tuyệt đối đầy đủ rồi thỏa man đến chu minh viễn kho vũ khí bên trong những cái kia vô số hiệu quả nhanh trong kinh doanh công cụ thậm chí không có đất dụng võ chút nào đi thôi chúng ta lên mạng đi tham quan xong chu minh viễn nhập cổ phần tiệm mới một nhóm bốn người riêng phần mình bưng lấy nóng hầm hợp cà phê nghi thức cảm giác mười phần đi vào cách đó không xa tâm sự quán net đã cách nhiều năm chu minh viễn lần nữa về tới nhận lợi chi địa đầu năm nay quán net phần lớn còn gọi làm con net mạng ra còn chưa toàn diện trải rộng ra ra đời và phát triển đập vào mặt mùi khói nhiệt nhiệt náo nháo đại sành mấy khối tiền một giờ giá cả trong màn hình đỏ cùng đỏ tạ hai lẫn nhau điểm tiên điện, đỏ tạ hai khởi động quen thuộc thật mẹ hắn quen thuộc bác quyển quán net lâu dài có nạp tiền hoạt động đầy đủ một trăm tạng một trăm đầy đủ nhiều tạng nhiều lắm chơi đùa đến hài lòng cái bật lửa nước hạnh phúc khát nước cứ việc vừa mới dưới lầu làm xong hiện mại cà phê nhưng thả ở quán internet hoàn cảnh này dưới thật không có cái vị còn phải đơn độc mua lấy một bình phì nhiêu chạch nước hạnh phúc mới được vận khí coi như không tệ vừa bạn có liền ngồi chu minh viễn cùng đám bạn cùng phòng trước sau khởi động máy thượng đẳng khởi động trò chơi đại hắn người nhảy đại a lại chăn đơn giết thật là mẹ hắn đồ ăn anh em ngươi vù yêu nhất cấp không học căn binh cái này đợt nói thế nào tăng như không như bức thẳng đến hơn nửa người rơi vào bề mại quán nét ghế sofa bên trong chu minh viễn mới bắt đầu đầy đủ thả lòng chính mình hưởng thụ thời khắc này sung sướng thời gian thanh xuân một loại không nói ra được cảm xúc tại hắn thiếu niên dê ngực lan tràn lại quyết tán kiếp trước công thành danh thoại chu luật đã từng vô số lần nếm thử tìm về giờ khắc này cảm giác hắn mua qua tốt nhất con chuột bàn phím nhất lưu loát chín nghìn tám trăm máy tính thậm chí còn chuyên môn xuất ra một cái phòng lớn trọng kim chế tạo ra xa hoa ánh sáng thể thao điện tử phòng có thể không làm nên chuyện gì vẫn như cũ không so được lúc tuổi còn trẻ cùng bằng hữu tổ trong quán net mở đèn khoái hoạt không buồn không lo khoái hoạt coi hắn phát hiện chính mình rốt cuộc phản ứng không được nhanh như vậy điểm không được chuẩn như vậy đánh không thắng rõ ràng cực kỳ cải bắp đối thủ mới biết được đã có mãi mãi trở về không được có lẽ trưởng thành đại giới chính là cùng thanh xuân dần dần từng bước đi đến mỗi người đều trải qua như vậy quá trình có lẽ không phải đỏ tạ không phải trò chơi nhưng đại đa số người cũng đã có nhiệt liệt yêu thích hoặc ngưỡng tượng, cũng từng có thanh xuân thuế nguyện không cách nào quên được tiên với. cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi không đuổi kịp nữ hải, đánh không lại ba v 3v3 bóng rổ, không thể đi lên điểm trò chơi, không có phát ra ngoài tiểu thuyết, mãi mãi kiểm tra bất quá học bá muốn mua quế hoa cùng nằm rượu, cuối cùng không giống tiểu nhân du. thân ở trong đó người sẽ rất ít cảm thấy thanh xuân bản thân đã đầy đủ chân quý, giống như đời sau câu nói kia nói như vậy, người không có khả năng đồng thời nắm giữ thanh xuân cùng với đôi thanh xuân cảm thụ đám chìm trong trò chơi hoàn cảnh lớn dưới đại gia an y đem sớm tám lên lớp chuyện này ném ở một bên coi là thật chơi cả một cái suốt đêm còn đi lên lớp sau đi ra bắc quyển quán nét lúc vừa vặn sớm hơn 7 giờ đốt mắt ánh nắng đâm vào người mở mắt không ra năm trăm linh một phòng ngủ nam linh tử nhóm dồn dập cản liếc trong mắt dọc theo nam hồ đại đạo đường cũ trở về các ngươi muốn đến thì đến dù sao ta phải trở về ngủ ngủ thật lâu không có chơi vừa đến thoải mái như vậy cứ việc thông cái tiêu thân thể cảm giác có chút mệt mỏi có thể chu minh viễn trên tinh thần vẫn là thần thái sáng láng lao chu ngươi thế nhưng là lớp trưởng. Thật không đi học rồi, không giễu còn có chút do dự, đi cái mấy cái. Chu Minh Viễn hai tay mở ra, bổ đủ trọng yếu nhất. Buổi chiều mở cửa đại cát, ta cũng phải đi trong tiệm. Chương 109, 107. Mở cửa đại cát chương 109, 107. Mở cửa đại cát lớp trưởng dẫn đầu quốc học, làm ra chính năng lượng dẫn đầu tác dụng. Thế là, 501 nam hài từ nhóm ai đều không có đi phòng học, đại gia tại đường một bên năm điểm tâm, trở về ngủ một giấc đến giữa trưa. 12 điểm chỉnh, Chu Minh Viễn đúng lúc rời giường rửa mặt đi ra, chạy tới Bắc Uyển nên đón giải lo quán cà phê mở cửa ngày đầu tiên bên người đi theo mấy cái không phải muốn đi qua cố vũ nhiệt tâm bạn cùng phòng giải lo cà phê cửa ra bảo phục vụ viên cùng mỹ nữ lao bạn đứng chung một chỗ bật hữu tích chuẩn bị lấy mở cửa công việc nhanh lên một điểm nhanh lên một điểm nhất định phải dẫm lên thời gian đến còn chờ ngươi đốt pháo đâu rời thật xa nhìn thấy chu minh viễn cùng đám bạn cùng phòng thân ảnh cố Thải vi lập tức vung lên tay cười nhẹ nhàng chào hỏi mấy vị này là bằng hữu của người a hoan nghênh hoan nên đúng đều là ta bạn cùng phòng đặc biệt qua đây cố vũ chu minh viễn một bên đáp lời lấy Một bên cùng cố thái vi giới thiệu mấy người bạn cùng phòng. Người đi vùng trong tìm tiểu lệ chi lấy pháo, ta đem hoa treo lên. Được rồi. Nam nhân mang theo ba người trợ giúp, đi vào trong quán cà phê. Ngoài tiệm là đôi mắt sáng liếc nhìn mỹ nữ lão bản, trong tiệm vài ba vị trí, một vị khác tóc ngắn cổ đông càng là phong cách khác lạ. Lệ Chi mặc trang phục chính thức quả thân mấy, giày cao gót giống tại quán cà phê mặt đất cổ cầu gầm thanh thanh thúy, bước chân ưu nhã lưu loát, hiển nhiên một bộ thành phần chi thức mỹ nhân phong phạm. Nàng chính đem mới mua được bó hoa, phân biệt trang sức đến trong tiệm, trong lúc giơ tay nhấc chân nghiêm túc cực kỳ. Người tới rồi nhìn thấy chu minh viễn cùng các bằng hữu vào nhà đệ nhất thời gian nàng vô ý thức sửa lại hạ tóc mai tóc ngắn hơi nết khỏe môi lên lên so sánh đầy nhiệt tình tiến vào tiếp khách trạng thái cố lão bản lê chi đổi mấy vị lạ lẫm khách nhân chỉ là nhẹ gật đầu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay bản tiếp tục hướng chu minh viễn bản giao đứng lên vùng trong pháo ở bên trong người đi lấy đi nhanh đến thời gian từ xưa đến nay các nơi thương gia đều coi trọng tặng thưởng cái này quan niệm phần lớn tiệm mới mở cửa thường thường đều sẽ có trang sức phía trước cửa hàng phân đoạn thể hiện lấy thương gia đi ngược chiều thành phố thời gian coi trọng xuất thân quảng đông lê chi càng là như vậy tương đối coi trọng phần này nghi thức cảm giác nàng đặc biệt cùng công ty luật mời nửa ngày nghỉ sáng sớm chạy đến giúp đỡ răng đèn kết hoa chuẩn bị khánh điện còn mua xong pháo cùng nâng hoa tĩnh tỉ phiến thức cho bọn hắn làm 4 ly cà phê lê chi cắm tốt cuối cùng một bó hoa nhìn xem chu minh viễn đá người lấy xong pháo bằng lưng hướng cà phê sư lý tĩnh dàn dò trong nóng ngoài lạnh thiếu nữ tóc ngắn vẫn là rất cẩn thận mở nghề nghiệp đại Cắt. pháo từng tiếng âm thanh lọt vào tai, giải lo cà phê các công nhân viên cùng một chỗ đốt, đốt pháo tại người trên người vây xem công chính tiểu mở cửa buôn bán náo nhiệt năm linh một phòng ngủ ba đứa bé trai từ đầu đến cuối cảm giác là náo nhiệt đừng nhìn ngày đầu tiên mở cửa người này còn thật không ý ta nói là đến giúp đỡ có thể trong tiệm có phục vụ viên có cả phê sư còn có hai vị xinh đẹp đến để cho người ta không rời nổi mắt nữ lao bạn ba vị bạn cùng phòng căn bản không giúp đỡ được cái gì ngồi tại trong tiệm đường thực khu vực nơi nhỏ lánh ngủ nhỏ ngụm nhỏ nết miễn phí cà phê thái trí bằng không chớp mắt nhìn chằm chằm đoàn người phát ra một tiếng cảm thán xem náo nhiệt phản phat là quốc nhân khắc ở trong xương cốt đặc chất Tiệm mới mở cửa thả tốt một trận tháo, đi tại bắc biển trên đường là đám thanh niên, một cách tự nhiên có không ít người tiến đến trong tiệm bốn chỗ nhìn xem. Đại môn rộng mở, người đi tàu chỉ cần hơi nghiêng đi ánh mắt, liền có thể nhìn thấy trong quầy ba ở giữa ngồi cố thải vi cùng Lê Chi. Cái gì là nhan trị đảm đương a? Hai người một cái xinh đẹp một cái thanh lãnh, chỉ là đứng tại cửa tiệm phụ cận, bản thân cũng đã là một phong cảnh, dẫn tới người đi đường rồn rập chú mục Một chén gạ củ xin ô, cảm ơn. Ta muốn lạnh nhiệt tiểu. Lão bản, muốn sữa bỏ nóng, nhiều hơn đường. Tùy theo thời gian trôi qua, khách hàng rất nhanh trở nên nhiều hơn các người nói lao chu đến cùng là từ đâu nhi nhận thức đến nhiều mỹ nữ như vậy trong góc quan sát thật lâu hung diệu không khỏi đưa ra một cái đinh thai nước góc vấn đề đỗ giai nạp trực tiếp rất thụ chú muc chuyên môn hoa vài phút đánh quảng cáo về sau dễ dàng liền có thể phóng xạ đến hơn phân nửa trường học sở dĩ cái này đoi không ngừng tràn vào những khách nhân thực ra không ít đều là phụ cận nam hồ sinh viên đại học cô gái xinh đẹp một cái tiếp một cái đi vào trọng điểm trang dung diễm lệ người cũng có mặt mát lạnh người cũng có có thể bất luận nhìn thế nào hung diệu đều cảm thấy không sánh bằng ngồi tại quầy ba hai bị tia đó mới là thật xinh đẹp ha ta, ta ta cũng không biết thái trí bằng suy nghĩ biệt vông trong lòng hâm mộ hai chữ đã có nói mệt mỏi nhìn thấy cố thải vi trong vòng 10 giây hắn giống như là từ bạn mét không trung rơi xuống rơi vào đối phương khoe miệng nhàn nhạt, nhạt hiện lên tiểu lúng đồng tiền lập tức cảm thấy mình giống như lại mối tình đầu nay trùng loại hình cô gái thật đầy đủ để kháng không được a hỗ trợ bưng tha pháo nghe nàng một giọng nói cảm ơn lại từ trên tay nàng lấy ra một ly cà phê thái trí bằng cảm thấy vị này ngôn tiêu yến yến nữ lao bản quả thực là chính mình từ nhỏ đến lớn lý tưởng hình cùng đám bạn cùng phòng ngồi tại đường thực khu vực về sau thái trí bằng giống như không thế nào nhìn những người khác toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Chu Minh Viễn bên người cố Thái Vi, nàng đối khách nhất người thế là Thái Chí Bằng cũng đi theo lặng lẽ nước ra. Nàng khách khí đối khách nhân nói gặp lại, Thái Chí Bằng cảm thấy nàng tốt có lễ phép. Nàng cùng bên người tóc ngắn nữ Hải hẳn là khuyên mật, Liễu Dịu nói không ngừng, Thái Chí Bằng phát hiện nàng liền meo mắt lại thần thái, đều dạng tiêu Tiểu mị không gì sánh được. Ngay sau đó, tóc ngắn nữ Hải hướng đi bùng chồng, không biết rồi lấy thứ gì, Chu Minh Viễn thì tới. Ai? Không phải, ngươi làm gì đâu? Thái Chí Bằng trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết tại nguyên chỗ. Hắn nhìn xem Chu Minh Viễn nhẹ nhàng ôm lấy nữ Hải bà bay tự nhiên áp vào bên hai nàng không biết rồi nói thứ gì một giây sau cô thải vi nhét lên môi anh đạo khanh khách nợ đủ cười bị nam nhân chọc trò nhánh hoa run rẩy. dậy nu nhu thanh âm hỏa tan trong tiệm ồn ào náo động bên trong mẹ nhà hắn mối tình đầu tới cũng nhanh thất tình càng làm mãnh liệt đến vội vàng không kịp chuẩn bị thái trí bằng hít sâu một hơi dứt khoát nghiêng đầu đi cố gắng khống chế tốt cảm xúc đi xem phòng cảnh ngoài cửa sổ cái này vừa nhìn lại thấy được mấy vị người quen triệu tuyết triệu tuyết, các người ngồi bên này hắn đứng dậy nụ cười trên mặt một lần nữa hiện lên đôi bốn vị mới vừa vừa bước vào trong tiệm đám nữ hải tử vung tay lên người tới chính là 203 phòng ngủ bốn báo kim hoa thật kỳ quái các nàng hôm nay cách ăn mặc mai lan chúc cúc mỗi người một vẻ tựa hồ tựa hồ còn toàn thể mang trang a thái trí bằng da hiệu vùng rượu chiếm đóng bên cạnh bốn người bàn đưa cất bước đi tới vi vi triệu tuyết một tay chống đỡ tại bên quầy ba duyên ngón tay chỉ bên người bọn tỉ muội ta cùng ta bạn cùng phòng qua đến đem cho các ngươi cổ động một chút hoan lên đại gia người đến đều là khách cố thải vi lộ ra chiêu bài thức đủ cười các người đi vào trước ngồi đi đều là người một nhà Đợi chút nữa chọn tốt uống gì, lại để cho Chu lão bản trò các ngươi đưa. Nàng ngón tay chỉ cách đó không xa chỗ trống, ánh mắt rơi vào cuối cùng khởi hành Trung Vũ Quân trên thân. Chương 110, 108. Kiểm tra không cần nhắc thêm vào chúng ta chương 110, 108. Kiểm tra không cần nhắc thêm vào chúng ta nhất xảo sự tình lạ, Trung Vũ Quân cũng nhìn xem nàng. Thời gian phản phất như vậy đình trệ, náo Nhật cùng Yên Tĩnh cùng tồn tại thời khắc, hai người bốn mắt tương đối. Triệu Tuyết lại có xinh đẹp như vậy bạn cùng phòng. Chu Minh Viễn đối tác xem thật kỹ. Nàng cùng trong đầu của nàng, thanh âm bất đồng đồng thời vang lên nói cho cùng đối mặt thời gian cũng bất quá vài giây đồng hồ mấy giây lại có vô số suy nghĩ chuyển lên cuối cùng hai người lẫn nhau khách khí gật gật đầu liền xem như chào hỏi chỉ bất quá một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối đứng tại cố thải vi bên này ngược lại không cảm thấy trung vũ quân có cái gì đặc biệt có thể trung vũ quân liền không đồng dạng. Trung vốn làm ăn lão bản dĩ nhiên là nhan chị không kém mình chút nào bị thiêu nữ cứ việc không có một câu đối trắng có thể cái này để người ta không thể không mơ màng hết bài này đến bài khác các ngươi tới đây sớm triệu tuyết cùng đám bạn cùng phòng một ngựa đi đầu Ngồi ở Thái Chí bằng bàn này phụ cận. Ừ, chúng ta trước giờ qua đây giúp đỡ chút. Thái Chí bằng chú ý tới triệu tuyết vừa mới giao lưu động tác, không nhịn được hiếu kỳ nói, người biết cái kia nữ lão bản. A là ta cao trung lớp bên cạnh đồng học. Nàng tên gọi là gì a? Thái Chí bằng tiếp tục hỏi. Cố Thải Vi. Triệu Tuyết kéo lên cổ tay, trong con ngươi ngập lấy ý cười, thuận miệng hỏi một câu Thái Chí bằng. Xinh đẹp a? Không những xinh đẹp, người ta thế nhưng là phú bà, siêu cấp có tiền. Giao lộ ngừng chiếc kia z4 thấy không? Xe của nàng. A a, như vậy a. Thái trí bằng dùng sức hút miệng cà phê trước mặt, nhọ không thể thấy đem trên bản trời xanh mây trắng chìa khóa thu về, không nói. Trung vũ quân cũng không nói chuyện. Khách hàng cũng thật nhiều, đây chính là thưa giả học tỷ lực ảnh hưởng sao? Ngược lại là hứa đinh đối những câu chuyện này đều không cảm giác hứng thú gì, một mặt tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, dò xét lấy bốn phía trang trí hòa phong cảnh, còn có chuyên môn chụp ảnh địa phương ấy. Đỗ An Ca, đợi lát nữa có thể giúp ta đi đăng ký vào địa phương chụp ảnh không? kia sáng này quả thực thiên nhiên ra mảnh, thần a. Này lại, mấy người cũng cùng khoan thai tới chậm Chu Minh Viễn bắt chuyện qua, riêng phần mình điểm cà phê rất nhanh chú ý tới tia sáng tuyệt hảo đăng ký vào khu vực phụ cận vây quanh một vòng người thứ ninh lập tức tò mò tâm nổi lên đối thái Chí bằng nói ra a ok không có vấn đề thái đang tụ hội bằng gật gật đầu đón lấy cái này công việc sớm đang tụ hội oanh nằm sắp thời điểm hắn liền chủ động yêu cầu giúp đỡ liên tiếp cho đám nữ hải tử đập không ít anh chu này lại đi vào trang trí tinh xào quán cà phê thứ ninh chỉ là nhìn thấy những nay đẹp mắt một bên cạnh góc góc liền không nhịn được tâm chuyển động đứng lên thiết kế phương diện cố thải vi một tay lo liệu mười điểm thỏa đáng còn gia nhập không ít ưu hóa nhan trị chi tiết tỉ như đơn độc xuất ra một mảnh tia sáng đủ nhất khu vực làm trong tiệm đăng ký vào điểm lại tỷ như chen cà phê nàng đặc biệt liên hệ chủ quán làm một nhóm xinh đẹp cái chén bất đồng cái chén còn có khác biệt chủ đề tất cả thiết kế thực ra đều là cho một sự kiện làm nền chụp ảnh đẹp mắt da mảnh dẫn đầu cao chụp ảnh đẹp mắt chính là quán cà phê tự phát hình dung truyền bá hai tâm người thiết kế bản thân liền là cô gái tự nhiên nhất hiểu cô gái tâm ý tới tới tới có vị trí rồi vừa nhìn đăng ký vào điểm để chống địa phương thái trí bằng lập tức đứng dậy chạm quá khứ hắn giơ tay lên máy bày ra không cao bằng độ tư thế lại điều chỉnh góc độ, cho Hứa Ninh một hơi đập thật nhiều tấm hình. Hoa đồ An Cang Lưu A, cảm giác ngươi kỹ thuật lại thay đổi tốt hơn. Ta xem một chút, ta xem một chút. Mạc Lan đích sắc tây bối cảnh tượng, có thể sơn hoàn mỹ buổi chiều tia sáng, cùng với chỉnh thể phong cách thiết kế, đều để chụp ảnh chuyện này biến thành đơn giản phi bản. Trên thực tế, đang mở lo quán cà phê tạo nên chỉnh thể không khí cảm giác bên trong, đầy đủ có thể tiện tay boi canh tuong co the xưng hoan Tùy tâm đậm, thanh đon gian phien ban tren thuc đẹp. Có ý the tien tay đap tuy tam đap đồ An đồ Ca chụp ảnh xac thực nhất tuyen tới tới tới, chúng ta cũng tới đập mấy chương. Triệu Tuyết tiến tới, kiểm tra xong Hứa Ninh liên miên về sau, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên dùng sức đối hai vị khác vây tay các ngươi chưa đập ta không nóng nảy trung vũ quân nhìn qua quậy ba phụ cận đón khách chu minh viễn ý nghĩ căn bản không có ở chụp ảnh bên trên nàng nếp cà phê đối đám bạn cùng phòng khoát tay áo. ngươi ngồi xuống thân thể hơi nghiêng một điểm triệu tuyết đứng tại sau tường đi theo thái Chí bằng chỉ đạo bày biện khó sơ chỉ thấy gió tiếng trung âm vang lên mới tiến tới khách nhân đẩy cửa ra thanh âm thanh thuy không hiểu quen thuộc chu lao bản mở cửa đại cắt ra người tới một đầu mái tóc gọn sóng đồng bền trên thân là điển hình trường ngắn phối hợp lót vai khoảng trưởng áo khoác không cài nút thắt, bên trong là tiếp thân dây đeo, đi đường thời gian thậm chí có thể nhìn thấy một vòng xương vai xanh vai. Áo khoác và áo cùng quần đùi giống như ngang bằng, rời thật xa liền có thể chú ý tới cặp chân dài kia. Lại trắng lại thẳng, hốt bên trong không gì sánh được. Đúng là trang phục lột lấy đồ dai nặng, cùng với lo lay đo dai nang dạng trang dung tinh xảo bạn cùng phòng kỳ lâm lâm. Thái trí bằng đám người sáng sớm cùng nàng nhận thức, đợi nàng chọn món đi đến đường thực khu vực qua đi, nhiệt tình vất tay cùng học tỷ chào hỏi. Các ngươi đây là? Đăng ký vào chủ hình chứ. Đồ dai nặng đi tới, vài bước khoảng cách, liền đã hùng hấp đại bộ phận khách hàng ánh mắt. Ngồi tại trong tiệm vào xem khách nhân, không ít người đều nhìn quen mắt vị này phong cách đến cực điểm học tỷ. Niên đệ, cần ta hỗ trợ không? Đỗ Gai Nặc biết rồi Thái Chí Bằng là lão bạn bạn cùng phòng, ngồi tại cách đó không xa chủ động đáp lợi, một chút tiêu ngạo đều không có. Thật sao? Có thể chứ. Triệu Tuyết nghe xong, lập tức chừng to mắt, vui vô cùng đoạt lấy Thái Chí Bằng trong tay điện thoại, đưa cho Đỗ Gai Nặc. Có thể a, cái này có cái gì không thể dùng? Các ngươi từng bước từng bước đến. Luận chụp ảnh, học tỷ đương nhiên so Nam Hải Tử chuyên nghiệp không chỉ một điểm nàng tam hạ lưỡng hạ đập xong triệu tuyết lại chú ý tới bên cạnh nhan trị khí chất mạnh hơn một mảng lớn trung vũ quân dừng lại ánh mắt cười mỉm đối nữ hài với tay học muội các ngươi là cùng một chỗ a tới tới tới không cần khách khí qua đây trung vũ quân nghe được khẽ giật mình cắn môi đứng lên đi đến tường phụ cận so sánh triệu tuyết nét mặt của nàng cùng bày ra tới bõ sơ đều lộ ra có chút câu nệ đừng so cái kéo tay một mình ngươi chụp ảnh không cần thiết nghe ta nắm tay đặt ở cái này chân vươn ra một điểm học muội chân thật dài a thâm mộ đố dai là không có khe hở dung nhập thợ quay phim vai trò nhìn xem ngơ ngác trung vũ quân dứt khoát trực tiếp vào tay dạy học thợ quay phim nắm học bội cổ tay trắng ẩn đặt tại nàng đường có nguyện chuyển vòng eo ở giữa lại đỡ lấy nữ hài vai phải cùng ống kính bày thành một cái tự nhiên góc đầu hơi lệch một điểm không muốn trực câu câu đứng tại chỗ biểu lộ điều chỉnh một chút vui vẻ lên chút đại gia trao đổi lấy ánh mắt nhìn xem đôi dai nặc đối trung vũ quân khoảng cách gần tự thân dạy dỗ dồn dập cảm thấy mới lạ trung vũ quân giống bút bê một dạng bị học tỷ ốn qua đốn lại hai gõ má nổi lên một vòng đỏ bừng học tỷ làm sao nhiệt tình như vậy ha chẳng lẽ đại chủ truyền bá đều như vậy sao Nhiệt tình. Có chút quá đầu. Học tỷ, như vậy có thể chứ. Ngươi muốn cười. Lộ ra ngươi tiểu mật nha, lộ một chút. 203 đám bạn cùng phòng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trung Vũ quân ngượng ngủng không gì sánh được bộ dáng, một bên hồn nào vừa hướng nàng nháy mắt ra hiệu. Trung Vũ quân cũng không giống như đô dai nạc dạng kia, lâu dài đối mặt ống kính hoặc là loay hoay ống kính. Nàng mặc dù cũng là thân cao chân dài đại mỹ nhân, nhưng đồng thời không có thường xuyên bị quay trục kinh nghiệm. Ngoại trừ thuong xuyen bi quay chup kinh trục. U mày trung vũ quân nguyên sinh trạng thái thỏa mãn có thể đánh thiên sinh lệ chất đỗ giai nạc đồng thời không có cái gì dư thừa dườm giá thao tác hữu quang có cười có góc độ điều chỉnh lại một chút tư thế cùng kết cấu nàng ngồi sổm người xuống tạch tạch tạch đẻ xuống chụp ảnh khóa. đẹp mắt đỗ giai nạc thưởng thức tác phẩm của mình mặt mày cong cong. người xem một chút thế nào gương mặt này không làm người mẫu đáng tiếp nàng đem ảnh chụp đưa tới tự nhiên nắm ở trung vũ quân bà bay thấy thế nào làm sao thuận mắt mỗi muội kiểm tra không cân nhắc thêm vào chúng ta giải ưu truyền thông chương một trăm trong trà trà tức giận học tỷ chương 111, 109. mười trong trà trà tức giận học tỷ thêm vào thêm vào giải ưu truyền thông. trung vũ quân không khỏi xứng sở tại nguyên chỗ, nên đón học tỷ kỳ vọng ánh mắt, nháy mấy mắt, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. không chờ nàng đáp lời, đâm nghiêng bên trong truyền đến âm thanh nam nhân giải đây chụp ảnh về chụp ảnh, đứng lắc lương người ta tiểu học bội có được hay không? chu minh viện hai tay dân bàn ăn, phía trên bày biện mấy ly cà phê, cười như không cởi đối đô giai nạp lông mày. không sai biệt lắm đi. làm sao còn chủ động ôm thượng nhân rồi? cho, đây là các ngươi cà phê. Nam nhân đi đến triệu Tuyết đám người trước bàn, đem trong bàn ăn cà phê phân phát hoàn tất, thuận tiện cùng đại gia lên tiếng chào. Tiếp thu được lão bản ánh mắt tín hiệu, Lỗ giai lập tự nhiên coi như rồi, cùng Chung Vũ Quân Diên phần mình ngồi trở lại vị trí của mình, quan sát đến kín người hết chỗ quán cà phê. Không sai, mở cửa mấy giờ công phu, nghe hỏi mà đến người trẻ tuổi còn thật không ít. Chỉ là nam hồ đại học qua đây khách nhân, liền có thật nhiều Lỗ Gian lập gương mặt quen. Bởi vì nàng không những tại buổi ra mắt cùng ngày đánh quảng cáo, giải đô giai lap guong phê chính thức mở cửa trước đó, còn tại lấy bộ cùng tai vậy bằng hữu bên trong đổi mới tương quan động thái. Lúc này đỗ dai nặc vừa vận tuyển cái tới gần bên cửa sổ vị trí một hồi đối khách đến thăm lấy tay một hồi đối khách nhân gật gật đầu cực kỳ giống trong tiệm vật biểu tượng cùng quầy ba hai vị nhan trị đảm đương hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hoa không hổ là trường học lưới lớn đỏ học tỷ đập ảnh trụ chính là đẹp mắt ta trung vũ quân trở lại trên chỗ ngồi đệ nhất thời gian đám bạn cùng phòng lập tức vây lại cái đầu nhỏ cùng tiến tới vây xem người nổi tiếng trên mạng thợ quay phim vừa mới tác phẩm liên miên chập chập chập tất cả mọi người học tập lấy một chút đi liền cái này tư thế lộ ra quân quân chân thật dài tỷ lệ thật tốt sách giáo khoa một dạng ảnh trụ các ngươi nhìn nàng bên mặt tia sáng, học tỷ thật tốt sẽ đập. mẹ à, vừa mới không có có ý tốt xếp hàng, hối hận muốn chết đại gia ngươi một câu ta một câu. nhìn xem trong tấm ảnh phá lệ xinh đẹp trung vũ quân, dồn dập cảm thán đứng lên. kinh điển ảnh chân dung ba yếu tố là cái gì? người mẫu để mắt. câu nói này lặp lại ba lần. so sánh phía dưới, thái trí bằng đánh ra tới ảnh chụp thật không được. muốn kỹ xảo không có kỹ xảo, muốn tia sáng không có tia sáng, muốn nhan chị chỉ có chăng dung, hiệu quả quả thực kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. tiêu chuẩn không đủ thợ quay phim chụp ảnh, gọi là ghi chép sinh hoạt. Đội thành người nổi tiếng trên mạng học tỷ tự thân cầm đao, gọi là trở lại như cũ mỹ mạo. Học tỷ người thật tốt đi, không nghĩ tới tốt như vậy nói chuyện, một chút kiêu ngạo đều không có. Muốn sẽ không tìm học tỷ đập mấy chương. Đỗ An ca, các người có phải hay không nhận thức đỗ dài năng học tỷ? Giúp đỡ chút đi qua lại nói một chút. Hai bàn người trẻ tuổi nói nhỏ, châu đầu ghé hai nhỏ giọng nói xong. Thái chí bằng lần thứ nhất phát hiện, sẽ chụp ảnh thế mà trọ yếu như vậy, có thể đánh ra đám nữ hải tử tâm thủy sinh đẹp anh chủ, có thể làm cho mình tại việc xã giao bên trong lập tức trở nên rất được hơn nên. Nguyên lai like đây chính là nhiếp ảnh ma trong yeu nhu vay co the đanh ra đam nu hai tu tam thuy sinh đep anh chu co the lam cho minh tai viec xa giao ben trong lap tuc tro nen rat đuoc hoan nen nguyen lai đay chinh la nhiep anh ma luc Đương nhiên, trình độ không sánh bằng Đỗ dai nặng học tỷ, thái trí bằng cũng không có gì không phục. Dù sao người ta là nhân khí phát triển không ngừng lưới lớn đỏ nhà, mỗi ngày cùng những ngày liên hệ, hắn chủ động yêu cầu giúp đỡ, mặt dạn mày dày lấy giúp khí, đem học tỷ lại từ bên cửa sổ vị trí mời đi qua. Không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ nhiệt tình, cười nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, dứt khoát cho 203 phòng ngủ toàn thể đập tổ anh chủ. Từng bước từng bước đến, một chút cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Cảm ơn học tỷ không nghĩ tới gom góp cuu công nghiên cứu a, vui vẻ. Học tỷ ta có thể hay không cùng ngươi hợp cái ảnh? ta muốn trở về phát vòng bằng phê hàng đẹp giá đám nữ hải tử vừa lòng thỏa ý giải lo cà phê, coi như không tệ. cà phê hàng đẹp giá rẻ, chụp ảnh nhẹ nhõm da mảnh. chỉ là hai tu vua long thoang y giai này, liền đã có thể chinh phục rất nhiều tiểu tư tình huống đám nữ hải tử. ảnh chụp thật tốt nhìn, khách hàng mới sẽ chủ động tại xã giao bình đài đăng ký vào chia sẻ động thái. toạ độ có, đợt thứ nhất khách hàng có, một cách tự nhiên sẽ tạo nên một cỗ phong trào. vô luận là mấy bộ loại này công khai xã giao bình đài, vẫn là bằng liu giới tư vực lưu lượng, đều rất dễ dàng sẽ có người lời dặn dò truy vấn. xin hỏi đây là nhà ai cửa hàng? lễ phép hỏi thăm tọa độ trong truyền thuyết tách ra hiệu ứng thường thường liền từ nơi này nảy mầm giống đỗ giai nặp như vậy phan hâm mộ không ít sân trường hồng nhân cảng là như vậy làm nàng chia sẻ hàng ngày động thái thời điểm thường xuyên sẽ có người ở phía dưới lời dạ dò tỷ như hỏi nàng hôm nay mặc quần áo là nhãn hiệu gì nhấm nháp mỹ thực vị trí ở nơi nào chụp ảnh tham số là nhiều ít 2014 năm internet chính là như vậy bình quân đầu người ôm lấy tương đối trình độ bên trên lòng hiếu kỳ đầy đủ không như nhiều năm sau tin tức thông tin bạo tạc thời gian lãnh đạm không khí thời đại kia người trở thành nào đó quần thể đất phần trăm Vòng bằng lưu chỉ còn công tác, càng ngày càng nhiều người đánh mất biểu đạt muốn. Ok, không có vấn đề. Đỗ dai nặc sửa lại phía dưới phát, thoải mái đáp ứng đám nữ hải tử chụp ảnh chung mời. Có thể là lời như vậy, chụp ảnh chung liền cần một người khác tới quay theo, mà không phải chính nàng nâng điện thoại di động, khách mời thợ quay phim. Đỗ dai nặc xoay qua thân thể, ánh mắt ngắn ngủi dừng ở cách đó không xa kỵ lâm lâm trên thân, cái sau lập tức hiểu ý, đang muốn đứng dậy đến gần, lại nghe thấy nữ hải nhón chân lên, đối cách đó không xa chu mình viện vậy vây tay. Chu lão bản giúp đỡ chút có được hay không? bên tiêu tóc dài là ai a tại sao ta cảm giác giống như ai đều biết bộ dáng của nàng so sánh đăng ký vào tường phụ cận nhiệt nhiệt nháo nháo chẳng cảnh trong quảy ba bên cạnh có vẻ hơi vắng vẻ bên ngoài có nhân viên phục vụ dặn dò khách hàng cà phê sư cũng tại bận biệu không nghỉ bên trong lê chi ôm lấy cánh tay liên tiếp nghiêng đi ánh mắt cùng bên người cố thải vi bắt quái. hình như là bọn hắn mở cờ nở công ty ký người nổi tiếng trên mạng mở cửa trước đó giúp chúng ta cửa hàng mở rộng đấy nhỉ cố thải vi cán môi một cặp mắt đào hoa đổi tới đổi lui ta cũng không biết hai vị này bình thường trên cơ bản đầy đủ không nhìn trực tiếp tự nhiên cũng không biết cái gì là điệu vũ đạo khu vực tân tinh chỉ bất quá nhìn xem đố dai nạp mạnh vị gạo bạo vì tiền dáng vẻ có người trong giọng nói bất chi bất giác nhiều hơn mấy phần đèn đét trong trà trà tức giận rơi thật xa lê chi vẫn như cũ có thể nghe được đố dai nạp thanh âm thanh âm kia rất ngọt biểu lộ rất tươi đẹp nội dung cũng không phức tạp Giàn dò chu minh viễn đi qua thiếu nữ tóc ngắn lạnh hừ một tiếng miệng nhỏ cong lên cấp ra bốn chữ đánh giá có phục vụ viên cũng gọi nàng không phải gọi lao bản chạy tới chạy lui làm gì cố thải vi nhẹ gật đầu trong giọng nói hận không thể một trăm cái đồng ý quê mật quan điểm không hổ là chính mình tốt nhất tìm muội nhất thần giao cách cảm miệt thay liền nhìn pháp đều như thế nhất trí ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra bên này có người giao tiền mặt bảo bảo ngươi liền nhìn chằm chằm điểm mắt thấy bên kia càng ngày càng náo nhiệt chu minh viễn cũng được thuận lợi gọi tới cố thải vi thả ra trong tay máy kê toán giật ngồi xuống ra nếp gấp ấy đứng dậy được lê chi cũng không có nhàn dối, cái ghê hướng phía trước một chuyện hai tay dâng điện thoại trên màn hình loang thoáng biểu hiện ra gậy bổ giới diện một cái làm kiểm tra lý lịch một cái đội chiến trường đầy đủ. Chương 112, 110. Thợ quay phim vĩ vị, vị ẩn chương 112, 110. Thợ quay phim vĩ vị, vị ẩn chu Lão bản, giúp chúng ta đặt cái chụp ảnh chung ta đập đăng ký vào tường bên cạnh. Đứng đây mấy vị ăn mặc thật xinh đẹp cô gái. Trong đó một mực đứng vững xê vị vốn tóc học tỷ. Đối diện giải lo cà phê tuổi trẻ lão bản với tay, mặt mày còn thành nhất đạo thân nguyện. Mọi người đều biết ngươi chụp ảnh kỹ thuật đặc biệt đồng. Liên nhớ ngươi có được hay không? Bao lớn chút chuyện. Chu Minh Viễn thực ra không nghĩ tới. Quán cà phê mở cửa ngày đầu tiên, vậy mà lại có một màn này trùng hợp xuất hiện. Bạch Nguyệt Quang cùng nhà mình công ty người nổi tiếng trên mạng học tỷ, thế mà mở miệng lôi kéo hắn đến giúp đỡ đập chủ ảnh chung. Bất quá nghĩ đến cũng rất dễ hiểu. Đỗ Giai nạp tại ghế bù bên trên ra giới video, chính là mình gạt mở đoàn người chạy đến hàng phía trước một gương đến cùng đánh ra tới tác phẩm. Người khác không biết rồi trình độ của hắn, thưa dạ còn không hiểu sao. Làm so sánh mảnh chất lượng yêu cầu cực cao người nổi tiếng trên mạng, Đỗ Giai nạp đồng dạng yêu cầu đăng ký vào liên miên. Nàng mới là muốn nhất phát động trạng thái. Sở Dĩ học tỷ sáng sớm liền làm xong dự định. Bạn cùng phòng kỳ lâm lâm chỉ là lốp xe dự phòng thợ quay phim nếu như lão bản thực tế bận không qua nổi lời nói, bất đắc dĩ lại để cho nàng xuất thủ tự chủ mình. nhìn thấy Chu Minh Viễn gật đầu đáp ứng, nhận lấy quay chụp thiết bị trong nấy mắt, Đỗ dai nạc cười đến đừng để cập nhiều sán lạ. cho ta đi. tiếp là nhận lấy, nhưng không có hoàn toàn tiếp. Chu Minh Viễn phía sau dối ra một cái sáng trong tay phải, lại từ trong tay hắn đem thiết bị sống sờ sờ mất. người tới chính là Cố Thải Vi. giúp khách hàng chụp ảnh, đương nhiên muốn bản điểm lợi hại nhất thợ quay phim xuất mã mới được. người nói, đúng hay không? Nữ hải tuổi trò đỉnh đỉnh Chu Minh Viễn mắt ngọc mày ngài ở giữa ngậm lấy cười mềm nu nu thanh âm cực làm em hay. À đúng đúng đúng. Chu Minh Viễn ngay mắt mấy cái, xã giao trực giác lập tức có tác dụng. Lúc này có thể tuyệt đối đừng chăn bước, làm không tốt liền phải bị. Sau đó hung hăng thanh toán. Thế là hắn đàng hoàng triệt thoái phía sau hai bước, thối vị nhược trước. Cố lao bạn đập sò với ta tốt nhiều. Nhưng nàng tới đi. Tất nhiên Chu Minh Viễn đều nói như vậy. chụp ảnh trung bên trong các người mẫu cũng không có gì dị nghị. Người cao nữ hải, ánh mắt có thể mềm mại một điểm. Đúng đúng đúng, nói chính là ngươi. Cố Thải Vi thuận lợi cầm tới quyền nói chuyện, bắt đầu không có khe hở chỉ huy đứng lên. Triệu Tuyết tóc của ngươi quá tận lực, bên hai tóc rối không muốn toàn bộ lẩy ra, phóng thích một điểm, sẽ có vẻ tự nhiên hơn để mắt. Được rồi đâu, cứ như vậy bảo trì lại, đều không cần động hà. Trung Vũ Quân, Triệu Tuyết, Đoạn nghiêng Yên nghiên, Hứa Ninh, 203 phòng ngủ đám nữ hài tử, bị nàng chỉ huy mấy lần. Bất quá dù cho Hà khắc giống như Cố Thải Vi, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cũng không có tìm ra dậy thế nào đỗ dai nặng, cho nàng đưa ra cái gì có thể tăng lên địa phương. Thật đúng là trông chà trả tức giận như thế sẽ bày tư thế làm gì rồi thẳng đến tiếp xúc gần vui cô Thải vi mới ý thức tới vị này khả năng là chân chính ống kính đặc nhân so sánh mặt khác mấy vị động tác cùng ống kính cảm giác độ dai nặc không có chút nào không lưu loát giống như cánh tay sai sự tự nhiên mà thành đẹp mắt đẹp mắt các ngươi sẽ không bày tư thế có thể học một ít ở giữa vị tỷ tỷ này ống kính hảo cảm mạnh ok liền đến nơi đây tạch tạch tạch bận rộn một hồi lâu cô thai vi buong xuống chụp ảnh thiết bị đối lại ra dựng lên cái đến đây chấm dứt thủ thế nàng thưởng thức tác phẩm của mình không tự chủ được tăng thêm một câu còn cần đơn độc độc sao ta xem một chút liên miên nha, mọi mọi trình độ thật có thể. Đỗ Giai nạp lại gần về sau, cũng đối thượng hài hơn ngàn vàng nhất ảnh trình độ biểu thị ra đầy đủ khẳng định. Không nghĩ tới, vị này nữ lao bản không những dáng dấp về mắt, thẩm mỹ cũng đồng dạng trực tiếp. vậy liền làm phiền ngươi a, ta cũng muốn lại đập mấy chương đơn độc, chuẩn bị gom góp phát ra ngoài. thế là học tỷ nhẹ gật đầu, một chút cũng không có khách khí với cố thái vi. lần này hai người phối hợp tương đối an ý, đập đứng lên ra mảnh cực nhanh. căn bản không yêu cầu chú đáo chỉ huy, Đỗ Giai chỉ là hoặc ngồi hoặc đứng, bày ra mấy cái sách giáo khoa giống như tư thế phản phất liền có thể tự nhiên dung nhập lấy cảnh khí hình ảnh hút bên trong biểu lộ quản lý không có thể bắt bẻ, trang dung trang phục không có kẽ hở khí chất nhan trị thập toàn thẩm mỹ liên nhìn chằm chằm cố thải vi bản thân đều quả thực là không có lấy ra cái gì ma bệnh cứ việc nàng rất muốn chọn không thể không thừa nhận cho đô dai nạp đập, đập nhóm này một mình theo độ hoàn thành tương đối trực tiếp thuộc về nguyên đồ 90 thêm cái điều sắc lọc gương liền có thể thẳng ra trình độ người xem một chút loại hiệu quả này có thể không kết thúc quay trụ cố thải vi từ một gối trầm xuống tư thế đứng dậy đem liên miên đưa cho đô dai nặng cái sau vừa nhìn Con mắt lập tức sáng lên. Vị này không mời mà tới nữ nhiếp ảnh, vẫn đúng là rất có trình độ. Nguyên bản mảnh có thể như vậy đã có rất tuyệt, cảm ơn rồi Đỗ Gian lắc háng rộng một cái, cười mỉm đối cố thái vi dựng lên trái tim. Còn lại, chúng ta trở về lại thêm thêm hậu kỳ. Dứt lời, học tỷ khoát khoát tay một bên đẹp tiểu cà phê, nghe được trống rông thanh âm về sau, ngẩn cảm, uống sạch cuối cùng một cái. Tiếp lấy đối lao bản nhẹ nhàng hơi chớp mắt trái, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Như vậy hai ông chủ, hôm nay khong moi ma toi nu nhap anh van đung la rat co tạ tuyet cam on roi đo dai lac hang don mot cai cuoi đãi, ta liền đi về trước rồi, nàng kêu lên bạn cùng phòng Kỷ Lâm Lâm lưu lại một cái chỉ số cấp bậc lực sát thương ở y nhanh nhẹn rời khỏi lão bản có thể giúp ta cũng đập một tổ ảnh chủ sao sân trường minh tinh cực kỳ giống trong tiệm trong chóng đo chiều gió nàng rời đi về sau đường thực khu vực lập tức trở nên càng thêm náo nhiệt đứng lên những khách chú y đứng xếp hàng chạy đến đăng ký vào tường chụp ảnh cấp tốc tạo thành làm mẫu hiệu ứng được chứng kiến tiêu chuẩn người mẫu phong phang người chẳng những bắt đầu học tập vừa mới đô dai nạp biểu lộ cùng tư thế ngay cả tóc của nàng hình cũng có người thổi ra đuôi ngựa thử bắt đầu bắt trước không có cách nào chụp ảnh chung bên trong mấy vị sinh viên đại học năm nhất đứng tại đố giai nặc bên người đập đứng lên xác thực rất thanh xuân tịnh lệ dễ thương nhưng cũng yêu tại gợi cảm trước mắt không đáng giá nhắc tới được rồi kế tiếp đến người khách hàng chính là thượng đế chủ động nhận lấy chụp ảnh nhiệm vụ thợ quay phim vì bí ẩn cũng không có có ý tốt tự tuyệt mà một bên khác 203 phòng ngủ đám nữ hải tử đều tại mánh liệt mánh liệt bên hình cứ việc nguyên đồ đều có các tốt nhưng vừa mới học tỷ trước khi đi thanh âm vẫn là kích thích đại gia lưới lớn tóc đỏ động thái phía trước còn phải tuyển chọn tỉ mỹ vê hình thêm lọc gương thống chi là người thay người chụp ảnh khoảng cách vinh thăng thâm niên thợ quay phim cô thải vi vẫn đúng là chuyển đổi lại mình vai trò cho những khách chú ý sách không ít đề nghị vào xem giải lo cà phê những khách nhân vượt qua khoái hoạt cả một buổi chiều chẳng những uống mỹ vị cà phê hơn nữa đăng ký vào tường còn có mỹ nữ lao bản tự thân xuất mã giúp đại gia vô ra đẹp mắt ảnh chụp một mực tiếp tục cho tới tối giải lo cà phê kết thúc ngày đầu buôn bán một ngày này khách hàng quân thể phần lớn đều đem ảnh chụp chia sẻ đến riêng phần mình xã giao bình đại đại gia không nên hỏi toa độ giải lo cà phê vị trí ngay tại bắc nen hoi toa đo giai lo ca phe vi tri ngay tai bac dùng đố giai nặc cựu cũng nghiên cứu động thái đứng đầu giải lo quán cà phê tại nam hồ xung quanh sinh viên vòng tròn bên trong bắt đầu khuyết tán ra đợt thứ nhất danh tiếng chương 113, 111 mười luật học sinh dê hệ e. lụy block chương một trăm mười luật học sinh dê hệ e. lụy block giải lo giải lo chính như quán cà phê danh tự một dạng ngày đầu tiên mở cửa khoái hoạt thời gian tựa hồ thật có thể để cho người ta quên phiền não vừa lo có thể lê chi vị này tiểu cổ đông cũng rất khó làm đến mỗi ngày tại cương vị được an bài đến vui doanh công ty luật về sau nàng lần nữa tạo thành mới sinh vật quy luật tám giờ giường 15 phút rửa mặt, đứng ở trước gương chọn lựa quần áo. 8 giờ 30 phút lái xe đi ra, trước giờ 15 phút đến công ty luật. 9 điểm chỉnh, tại phụ giáo luật sư Chắc Xanh Biết Hạ chỉ đạo dưới, bắt đầu một ngày công việc thực tập. đương nhiên, nàng vụ trách nhiệm vụ cũng không tính được có phức tạp hơn. Phần lớn là chỉnh lý hồ sơ, viết đơn kiện, gửi tài liệu, mô phỏng đại diện ý kiến, cho pháp viện gửi gọi điện thoại, câu thông các loại sự vụ tính công tác. Chỉ có như vậy sự vụ tính công tác cũng cho Chắc Xanh Biết Hạ mang đến một chút kinh hỉ. Ngươi cái này hồ sơ sửa sang lại có chút chuyên nghiệp A nhìn xem Lê Chi quen tay hay việc điền một lục, đóng dấu phong bì, sau đó khoan xuyên tuyến bị kín, toàn bộ hành trình nước chảy mây trôi không chút nào không lưu loát động tác, chắc Xanh biết Hạ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gọn gàng, tay này công phu thật xinh đẹp, chúng ta trong sở lao trợ lý đều không nhất định hơn được ngươi. Làm thường xuyên chạy pháp biện luật sư, chắc Xanh biết Hạ đối pháp biện nhân viên cấu thành không có chút nào là lấm. Pháp biện bên trong thực sự tiếp xúc hồ sơ vụ án, đồng thời phụ trách đóng sách chỉnh lý hồ sơ vụ án nhân viên công tác, gọi là thư ký nhân viên thực tập sinh muốn trong thời gian ngắn đạt tới loại này thuần thục trình độ không chỉ có chính mình muốn đồng ý học chịu bỏ thời gian đổi khảo nghiệm thư ký nhân viên sư phó kiên nhẫn cùng công việc dù sao loại này tương đối nhàm chán công tác không phải mỗi người đều đồng ý buông tay giáo cũng không phải mỗi người đều nguyện ý tốn thời gian học nàng mở ra suy luận rõ ràng hồ sơ vụ án ngục lục đối lê chi đánh giá lại cao mấy phần dạy ngươi thư ký nhân viên sư phó nhất định rất cẩn thận ách thiếu nữ tóc ngắn giật mình mỗi anh đào nhẹ nhàng nhét lên đúng vậy hạ tỷ nàng cũng không có giải thích vị sư phụ kia thực ra không phải từ nghề nghiệp đã lâu thư ký nhân viên mà là giống như nàng thân phận thực tập sinh, suy nghĩ một chút, lại nhẹ giọng bổ sung một câu. Hắn rất cẩn thận, cũng rất dụng tâm. Vậy ngươi có thể cần phải thật tốt cảm ơn người ta. Đầu năm nay pháp viện người đều biết, thực tập sinh nó không được mấy ngày liền phải đi. Đại gia giữ một khoảng cách khách khí, ai còn đồng ý như thế tốn tâm tư dạy ngươi? Chắc Xanh Biết Hạ vừa cười vừa nói, không có khe hở cắt vào hôm nay dạy học. Nhìn ngươi trình độ này, chỉnh quyển cũng không cần ta quan tâm. Nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, chỉnh quyển không thể vẹn vẹn sửa soạn xong hết là có thể, phải học được phân tích hồ sơ. Nghiêm túc phân tích hồ sơ, nếu có thể làm đến ba điểm dưới đây quen thuộc tố tụng quá trình tham dò phá án mạnh suy nghĩ có thể sáng tác kết án báo cáo công ty luật cùng phát biện hoàn toàn không giống tại nơi này chính quyền nhưng thật ra là một cái việc cần kỹ thuật người hưu tâm có thể thông qua chính quyền lục lọi ra loại này vụ án phá án quá trình biện hộ phương hướng cùng với như thế nào tìm kiếm tổ chức tương quan chứng cứ coi như không thể làm đến suy nghi co the sang tac ket an bao cao cong ty luat cung phap vien hoan toan khong giong tai noi nay chinh quyen nhung that ra la mot cai viec can ky thuat nguoi huu tam co the thong qua chinh quyen luc loi ra loai nay vu an pha an qua trinh bien ho phuong huong cung voi nhu the nao tim kiem to chuc tuong quan chung cu coi nhu khong the lam đen suy mot ra ba cũng muốn làm đến nâng trái ngược một đề điểm một phen trợ lý về sau chắc xanh biết hạ dẫm lên giày cao góp trở lại chính mình công tác vị trí chỉ chốc lát chuyển đến một chồng chéo hồ sơ mở miệng nói ra những này ngươi trước nhìn một chút đi tìm hiểu một chút hợp đồng lựa gạt tội hòa hợp cùng tranh chấp khác nhau ngày mai người trong cuộc muốn đi qua tư vấn còn có vừa mới ta phát ngươi người trong cuộc ly hôn hai thẩm biện hộ hình ngươi so sánh hôm nay mới vừa khảo qua đây tòa án thẩm vấn ghi chép lại hoàn thiện một cái chỉnh quyền chuyện này đã ngươi đã có thuần thủ, vậy liền lúc nào chỉnh đều được muốn phân rõ chủ thứ quan trọng sự tỉnh trước xử lý tiếp sống châu ngựa kiểm tra hợp cách chắc xanh biết hạ lập tức hoán đổi thành luật chính tinh anh dáng vẻ vẫn như cũng là cười tùng tìm biểu lộ dùng sức phân phối nhiệm vụ cùng mạnh mẽ lệ chi à đã ngươi lựa chọn chúng ta nhà này công ty luật Tỷ tỷ cùng ngươi chia sẻ một cái công việc của mình kinh nghiệm làm đến nơi đến chốn học tập là xếp hạng thứ nhất tiếp theo muốn mỗi ngày suy nghĩ trong công việc làm chỗ thiếu sót đưa nó nhớ kỹ sau đó đi ôn tập như vậy ngươi mới có thể nhanh chóng trưởng thành được rồi hạ tỷ thiếu nữ tóc ngắn nhận lấy hồ sơ hít sâu một cái thở dài chạy đến máy đun nước bên cạnh ngâm ấm trà hoa cúc nghiêm túc mở ra giấy A4 từng tờ từng tờ đọc qua thứ hoàn toàn mới vai trò khiêu chiến hoàn toàn mới tiểu lệ chi ai đi phòng khách giúp đỡ khách nhân muốn tìm hẳn chủ nhiệm trò chuyện sự tình nàng vẫn còn trên đường tới rồi thiếu nữ tóc ngắn lộc cộc lộc cộc lộc cộc dẫm lên giày cao gót tiết tấu thanh thoát thanh em quanh quẩn tại công ty luật đại sảnh bên trong làm tốt tới chơi khách hàng cùng với hắn khách hàng tiếp đãi công tác cũng là luật sư trợ lý chức trách sứ mệnh một trong không chỉ có phải căn cứ chỉ lệnh sắp xếp khách hàng bao quát sắp xếp phòng họp nước trà cung cấp tài liệu quảng cáo thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn làm một chút sơ kỳ pháp luật phục vụ công tác lúc đầu những ngày việc vụ bận chuyện nhỏ cũng không nhất định nhất định phải giao cho lê chi mới được có thể nàng thật sự là dáng rất đẹp mắt chỉ là im lặng đứng tại chỗ. Cái kia phần tóc ngắn tinh anh phong phạm cùng lạnh nhàn nhạt khí chàng, liền có thể cho người ta tạo nên một loại nhà này công ty luật có ít độ cảm giác. Trao đổi danh thiếp, liên hệ địa chỉ, hỏi thăm ghi chép yêu cầu. Lê Chi bước nhanh, ngoài miệng mặc niệm lấy luật sư trợ lý tiếp đãi khách hàng chi công tác yếu điểm, nhẹ nhàng đẩy ra phòng khách đại môn, cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngai tốt trong phòng họp, ngồi một vị đồng dạng tinh xảo cô gái. Không có ý tứ, hẳn chủ nhiệm lập tức tới ngay được rồi tốt, không nóng nảy. Đối phương mặc kiện cắt xén vừa người màu da cam áo sơ mi, kiểu dáng giản lược nhưng lại có 10 phần thiết kế cảm giác. Ánh mắt xuống chút nữa, là kiện tu thân bao mờ mẩy, vừa bặn kẹp lại vớ màu da cuối cùng. Ngài uống gì trà? đều có thể, cảm ơn. Hai người lẫn nhau đánh giá vài giây đồng hồ, khách khí. Kinh diễm sau khi đối phương có lẽ là nhìn ra Lê Chi chỉ là thấp cổ bé họng trợ lý, cũng tự nhiên đã giảm bớt đi lung tung trò chuyện phân đoạn. Thằng đến Hàn Thu Lan khoan thai tới chậm, đẩy ra phòng họp gian phòng, đối phương mới cười nhẹ nhàng đứng dậy. Hàn chủ nhiệm ngài tốt, ta là Minh Lý pháp luật tư vấn công ty, ta gọi Hà Mẫn. Hôm nay muốn theo ngài chia sẻ một cái chúng ta Hà mục, nhìn xem đại gia có hay không hợp tác tiền cảnh vừa định xoay người đi đóng cửa Lê Chi, không khỏi chừng to mắt, một lần nữa đem ánh mắt nhìn quả khứ. Sao? Minh Lý pháp luật tư vẫn công ty đây không phải Chu Minh Viễn công ty sao? Vừa vặn Hàn Thu Lan đối nàng làm cái thủ thế, lòng hiếu kỳ nổi lên Lê Chi lập tức hiểu ý, thuận thế ngồi ở trong góc, làm lên hội nghị đi chép. đúng, không sai, Hàn chủ nhiệm, ta cảm thấy tương lai thực ra đã tới. tên là Hạ Mẫn cô gái, trong lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ cũng tràn đầy tràn đầy tự tin. nàng thanh âm thanh thúy, nói không nhanh không chậm, cho người ta một loại hêm thay nói rồi lại tràn ngập lực lượng nguoi ta mot loai em thay giác. Hàn Thu Lan nghe được nghiêm túc. Thỉnh thoảng xen vào đặt câu hỏi, lộ ra rất có kiến nhẫn. Trên thực tế, làm vui doanh công ty luật quyết định sách lược, Hàn Thu Lan làm việc vụ phương diện cũng đồng dạng sẽ vì án nguyên phát sầu. Vui doanh công ty luật tại Giang Thành không tính lớn, khoảng cách đỏ giới chỗ còn có tương đối khoảng cách xa. Sở dĩ nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, đại đa số án nguyên cũng là hướng về phía nàng luận học sẽ trở thành nhân viên kiêm năm viện bốn hệ giáo thụ xã hội thân phận. Cho nên khi Hạ Mẫn Miêu tạo ra một loại mới tinh phương thức hợp tất lúc, huong ve phia nang luat hoc lập tức tưởng khi ha man mieu ta ra một bộ phận khả thi. Hàn chủ nhiệm ta bản thân chính là luật sư xuất thân, bên người thật nhiều luật sư bằng hữu biết chúng ta hạng mục, tất cả mọi người cảm thấy cái này phương hướng rất có phát triển tiến cảnh, sẽ tới chỗ cùng đồng hành đi nói chúng ta hình thức. Hạ mẫn cười híp mắt nói, mặt không đỏ tim không đậm, ngựa khí bình tĩnh. đã có có mấy cái nghe xong chúng ta bộ môn luật sư, thông qua bằng hữu tới tìm ta trò chuyện, vừa có đoàn đội người phụ trách cũng có công ty luật chủ nhiệm. đến nói chuyện luật sư có cái rất có ý tứ đặc điểm, chính bọn hắn đều là không thiếu nghiệp vụ, mấy cái đoàn đội đều là năm kiếm tiền ngàn bạn trở lên. cái này cũng chứng minh chúng ta làm sự tình là rất tuyến đầu, có không gian phát triển. Hàn Thu Lan nâng cằm lên, khẽ gật đầu một cái, nghe tới xác thực có thể thực hiện. đương nhiên đâu, tất nhiên muốn trò chuyện, ta khẳng định cũng là không giữ lại chút nào giới thiệu chúng ta hình thức. Hạ Mẫn ngồi thẳng người, bỉ với bắt đầu giảng thuật nghiệp vụ hệ tâm. Tỉ như cùng ngài tâm sự, chúng ta quảng cáo đưa lên suy luận là như thế này. Lại tỉ như cờ giờ mở hệ thống, chúng ta chọn rơi xuống đất trang bắt lấy manh mối số liệu, sau đó như vậy trả lại quảng cáo kế hoạch. hậu kỳ xây dựng mới truyền thông ma trận mục đích là vì tiêu thụ quản lý đương nhiên là có hiệu quả. Thời gian giải tích hiệu quả cùng ngắn hạn tích hiệu quả kết hợp, có thể càng thêm phong thích có thể độc tính hàn thu lan ngay từ đầu nghe được say sương ngon lành có thể càng nghe lông mày càng là nhẹ nhàng nhữ lên Thầy đen tổng thầy đen tổng nàng khoát tay áo không nhịn được mở lên trò đùa ngươi ngược lại là đủ chân thành không có chút nào che dấu a vậy khẳng định mua bán không có lòng nhân từ và lẽ phải chúng ta đầu tiên muốn xuất ra thái độ đến Hạ vẫn thoải mái gật đầu được rồi thế nhưng ngươi bên này giảng được một ngày ta vừa cảm thấy công ty luật mình làm không được chúng ta vẫn là trò chuyện chính để nhìn xem hợp tác thế nào a hàn thu lan hắng dọn một cái ra hiệu trong góc không ngừng chuyển bút lê chi thay đổi một bình trà mới hàng chủ nhiệm chính ta đâu chính là một cái từ nhất truyền thống nghiệp vụ bắt đầu làm luật sư các loại dưới cơ duyên xảo hợp đi lên một cái khác đầu không thông thường lộ trình hạ mẫn nhận lấy trang trả nụ cười xá lạn ngài nhìn hợp tác hình thức là như vậy một ngày này lê chi đồng học tan tầm hạng nhất đại sự chính là dọn nhà hết lần này tới lần khác dọn nhà chuyện này chính nàng lại không giải quyết được thế là tan tầm về sau 20 phút pháp học viện phòng ngủ dưới lầu nhiều hơn mấy cái nam tính tráng lao lực ngươi kêu nhiều người như vậy làm gì nhìn thấy chu minh viễn cùng với đám tiểu đồng bạn đệ nhất thời gian lê chi lên tiếng chào hỏi lập tức lôi kéo hắn đi tới một bên nhiều người lực lượng đại à như vậy chạy một lần liền có thể chu minh viễn từ chối cho ý kiến không phải vậy đâu ta một người muốn tới hồi chuyển mấy chuyến thính so sánh quá thấp lê chi cắn môi không nói suy nghĩ một chút chu minh viễn sát thực loại phong cách này hiệu suất ưu tiên kết quả khu động dùng bất cứ thủ đoạn nào kêu lên mặt khắc nam hải tử ngược lại cũng không phải vấn đề gì chỉ bất quá đại gia nhìn về phía nàng bắt vài ánh mắt cùng với châu đầu ghé hai cùng tiếng bản luận xôn xao khiến lòng người bên trong đều là là lạ đi đi, đi các minh đệ lên lâu khuôn đổ Chu Minh Viễn ra lệnh một tiếng, Lê Chi cùng lâu quản A Di bắt chuyện qua, sau lưng tùy tùng nhóm nối đuôi nhau mà vào, đi vào pháp học viện phòng ngủ. Nói đến, Giang Thành tài đại khoảng cách Sơn Thủy Hoa đỉnh khoảng cách, cũng cũng không tính xa. Tùy tùng nhóm ngoại trừ Lý Hiểu Kiến thức cùng Lục Trạch hai vị giải ưu truyền thông thành viên bên ngoài, còn có bạn cùng phòng Hùng Diệu cùng Du Phi Dương. Một nhóm mấy người chia thành tốc nhỏ, đem Lê Chi đóng gói tốt hành lý rời ra tới, rất nhanh tới đến Sơn Thủy Hoa đỉnh tiểu khu. A số 2 lâu, hướng bên phải đi. Không đợi Lê Chi mở miệng, Chu Minh Viễn dẫn đầu chỉ huy nói, "Ngươi biết ta ở chỗ nào?" nam nhân kéo lấy nho nhỏ dương hành lý cùng thiếu nữ tóc ngắn sóng vai đi tại hàng thứ nhất ngươi không phải ở vi vi nhà nhà đúng a ngươi biết vi vi nhà ở đâu lê chi nghiêng đi đầu tinh mô bên trong tràn đầy hiếu kỳ không khỏi lập lại lần nữa câu hỏi tư vân nàng tại nhóm bên trong phát quá nhanh đưa dịn xót phía trên có đất chỉ chu minh viễn đầu góc xoay nhanh lập tức cho ra thiên ý vô phùng đáp án nhà lê chi khuôn mặt bình tĩnh từ trên bờ vai túi sách bên trong xuất ra chìa khóa dùng sức đâm vào lô khóa cách cẩn thận đến cùng là ưu điểm vẫn là khuyết điểm nàng cũng không phân rõ cuối cùng mấy tên tráng lao lực mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý thành công chuyển vào ba phòng ngủ một phòng khách địa cứng tu nhà ở cảm ơn mọi người vất vả các ngươi hành lý thả ở phòng khách liền tốt không cần mang vào cảm ta chờ một chút chúng ta chậm rãi thu thập đến uống điểm đồ uống đi trong tủ lạnh tràn đầy tất cả đều là đủ loại đồ uống lê chi lấy ra mấy bình đến đưa cho thợ hồng hộp nam hải từ nhóm không cần khách khí như thế chúng ta chu lão bản xưa nay không cầu người lần này vì đệ mọi người cũng coi là cùng chúng ta phá lệ lý hiểu kiến thức ngồi tại ghế xô pha biên giới từ ngược sofa uống tu uong lớn về sau cười ha hạ đối liền lời nói hắn là hội học sinh tiền nhiệm tuyên truyền bộ trưởng vốn là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ sáng sửa tính cách lại thêm ngâm mình ở giải ưu truyền thông bên trong không khỏi bị lao bản bị lực cá nhân ảnh hưởng mấy ngày nay lý hiểu kiến thức dẫn tới một hạng nhiệm vụ mới xét duyệt công ty hồng thư Lý lịch sơ lược. mỹ nữ mỗi ngày nhìn thấy tất cả đều là mỹ nữ nhiều loại nhân tố giới hắn so sánh tám gậy che đánh không ra gái dám chu minh viên đám bạn cùng phòng đối cô gái xinh đẹp cũng coi là khử một bộ phân mỹ hắn thậm chí có thể biết chia ra không khí vô sự tự thông hợp lý lên máy bay điểm trợ Lê Chi mặc dù lại là cảm tạ lại là đưa nước, một bộ khách khách khí khí bộ dáng, nhưng nàng tiên sinh liền mang theo cự người ở ngoài ngàn dăm khí chất, người bình thường liền xem như muốn tìm chủ đề, cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu tử ngươi đừng nói mò a, cái gì để muội, Loạn điểm viên nướng phủ. Chu Minh Viễn đồng dạng không giải thích, trừ phi thực tế không nhịn được cười. Hắn nhìn xem Lê Chi gương mặt xinh đẹp đỏ thắm muốn nói lại rồi, vì làm dịu xấu hổ nâng chén buông nước, một cái tay khác lại không chỗ sắp đặt, chỉ có thể đi trải buốt bên hai tóc rối dáng vẻ cảm thấy đặc biệt trong lành luôn luôn ở trước mặt người ngoài cảm xúc ổn định nàng nguyên lai còn có ngượng ngùng đến khó dùng tự kiểm chế một ngày đúng không phải thiếu nữ tóc ngắn gật gật đầu ánh mắt lấp lóe kiên quyết không được chu minh viễn phương hướng nhìn đợi chút nữa ta mời mọi người ăn cơm a vì để tránh cho bằng hữu của hắn nói tiếp một chút kỳ quái lời nói nàng cấp tốc giật ra chủ đề trên ghế salon đám bạn cùng phong lướt nhau mới vừa muốn nói chuyện bên cạnh lý hiệu kiến thức quả quyết mở miệng cái kia ban đêm ta có chút sự tình ta thì không đi được nói xong hắn còn lặng lẽ lấy củi trỏ đỉnh, đỉnh bên người lục trạch động tác biên độ nhỏ không thể thấy Ừ ừn để muội ta cũng có chút sự tình kỹ thuật cao thủ lục Trạch giống như là chậm nửa nhịp cái này mới phản ứng được không phải để muội." thiếu nữ tóc ngắn nghẹn bỏ mặt trong cổ học gạt ra nhất đoạn thanh âm chương 114, 112. một chút tâm sự chương 114, 112. một chút tâm sự F hành đầu giang hồ ổn thỏa bí quyết không ai qua được đọc thuộc lòng một bộ F giải ưu truyền thông hai vị học trưởng xin cáo từ trước năm linh một bạn cùng phòng tùy tùng cũng theo đó rời đi a số 2 lâu thế là Căn phòng bên trong chỉ xót lại một chút vi diệu không khí, cùng với dư yên lặng nam nữ trẻ tuổi. Chúc mừng nha. Chu Minh Viễn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, người mỉm nở lên trong tay bọt khí thủy, cả người vui ở ghế sofa bên trong. Ừ. Chúc mừng ngươi bắt đầu sống một mình sinh hoạt, ốm yêu quý, hưởng thụ khoái hoạt tự do. Thật biết nói chuyện Lê Chi cũng học lấy nam nhân lòng dáng vẻ, vặn mở một chai đồ uống, mặt mày cong cong, lộ ra xinh đẹp nguyệt nha cười. Nhưng mà, tự do là đường suy nghĩ. Thiếu nữ tóc ngắn thề lưới, xoay qua thân thể cùng Chu Minh Viễn nhà ránh. Công ty luật cùng pháp viện không có chút nào mù dạng, bật điệu đến muốn mạo nói thế nào chu minh viễn cười đưa qua câu chuyện nâng cảm một bộ nghiêm túc lắng nghe dám vẻ ba người hoa quả công chúa hẹ chặt nhóm là thiên nhiên câu thông mối quan hệ thậm chí không cần tìm cơ hội cùng cái nào cái nữ hài tận lực nói chuyện riêng chỉ là lặn xuống nước nhìn hắn cũng có thể biết rất nhiều động tinh tin tức phụ giáo luật sư an bài cho ta thật nhiều công tác ngươi cũng không biết có phức tạp hơn lê chi đưa tay trên không trung vẽ lên cái vòng lớn tiếp tục nói trình quyển phân tích mô phỏng văn thư thậm chí tiếp đãi đều muốn ta ra mặt cuối cùng cái này ta ngược lại thật ra có thể hiểu được chu minh viễn đổi cái ngồi tư thế chỉnh thân thể tới gần đối phương vẻ mặt thành thật nhìn quá khứ lê chi không nói chuyện cao lông mi phiến đến vô qua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngươi khá là đẹp đẽ dễ dàng đường khách hàng mất phán đoán lực nam nhân ngữ khí ngay thẳng lại thản nhiên nghe tới giống như là băng lánh vô tình câu trần thuật, có thể hết lần này tới lần khác nội dung lại có chút mập mờ là tại vùng hàng khoa trương chính mình thiếu nữ tóc ngắn môi anh đỏ nhất nghĩ không ra cái kia đáp lại ra sao dứt khoát lườm hắn một cái đỏ mặt giật ra chủ đề ta còn là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai like luật tiếp đại khách hàng cùng phát biện tiếp đãi người trong cuộc không giống chỗ nào không giống vô luận chuyện gì, Chu Minh Viễn đều nguyện ý tiếp, đồng thời có thể cùng nàng trò chuyện say sưa ngon lành. Bên A cùng bên B khác nhau nhà, trước đó làm bên A cũng sẽ không như vậy, cứ càng đi nghe người trong cuộc tình tiết vụ án. Lệ Chi miệng nhỏ nhất biển, người mới trợ lý không nhịn được bắt đầu tổng tình. Gần nhất nghe xong một đống lớn để cho người ta tam quan đổi mới bản án, mỗi lần đều để ta cảm thấy. Nữ hài đôi môi khẽ nhúc đích, muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời nghĩ không ra phải hình dung như thế nào, cảm thấy làm người thành thật hạ tràng rất thảm. Chu Minh Viễn một điểm liền thông, mặc dù ngươi nói không dễ nghe Lệ Chi rồi lại chẳng phải muốn đánh vơ chính mình cố hữu nhận biết rất rõ ràng đạo lý chính là cái đạo lý này nam nhân cũng đi theo cảm thán nổi lên xã hội hiện trạng thời đại này ngươi nếu là tuân thủ luật pháp trinh tin khiết bạch vô hà vậy ngươi khả năng chịu lỗi cũng rất nhỏ tiểu tới trình độ nào đâu tàu điện ngầm bên trên người khác một câu liền có thể làm cho nhân sinh của ngươi đại biến dạng chu minh nguyễn ngừng dừng một cái tiếp tục nói có thể ngươi nếu là đồng ý làm lão lại yêu làm trái chút ít pháp trại tạm giam thường đi thường mới bên trên lao đang mở uff vậy ngươi đợi này liền có rồi khả năng chịu lỗi có thể xưng vô cùng lớn Đo điện ngầm bên trên có người vu cáo ngươi, ngươi đi lên chính là một cái trái chính đạo, thăng cấp thành đánh lộn tất cả ngồi xổm 15 ngày, ra tối ngươi thí sự không có, tiếp tục cả lơ phất vơ, còn có thể đi mũ nhà ăn trăng có 100 cái sủi cào ăn. Ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Giấy trắng không có khả năng chịu lỗi, giấy đen chứa nổi trời cào biển rộng. Nghe lấy Chu Minh viện bắn liên thành cũng giống như phân tích, lê chi căn bản không cách nào phủ nhận. Sở dĩ à, có một số việc lắm không được liền thôi, còn không bằng từ bỏ gò bó theo khuôn phép, làm cái mặt dày vô sỉ đại phản diện, tối thiểu không bên trong hao tổn tính tình thận sống tự tại lại vui vẻ. Chu Minh Viễn chém đinh chặn sát tổng kết nói, làm người hai đời đều tại pháp luật ngành nghề chứng giám, đại lượng vụ án nhường hắn nộ đến một cái không thể bàn cái chân lý. Bạn mới bạn tốt nhất đường ra một trong, chính là từ bỏ huy tưởng, làm chân chính ác bá cùng lữ manh. Muốn làm người thể diện, là hết thể bảo hiểm lao động tư tưởng giấu chặn nổi. Tốt tốt tốt, không nói như này, lạc lối rồi. Chúng ta nói tiếp tiếp đại khách hàng. Thiếu nữ tóc ngắn khoát tai phap luat nganh nghe chính đám, đai luong vu an nhuong han no đen mot cai khong the ban cai chan ly ban moi ban tot nhat đuong ra mot trong chinh la tu bo huyết tuong lam chan chinh ac ba cung lu manh muon lam nguoi the dien la het the bao hiem lao đong tu tuong giau chan noi tot tot tot khong noi những nay lac loi roi chung ta noi tiep tiep đai khach hang thieu nu toc ngan khoat tay náo tranh thủ thời gian đánh gậy Chu Minh Viễn tự do phát huy, lại để cho hắn nói tiếp thành cái gì rồi? Được, ngươi nói đi tiếp đại khách hàng có rất nhiều kỹ xảo người trong cuộc đi làm bên a không cần nghĩ nhiều như vậy lê chi mở ra năm ngón tay tự nhiên hợp lý hướng bên thai tóc ngắn tràn đầy phấn khởi nói ta đưa ra công ty luật ví dụ nếu như tới một cái khách hàng thông qua giao lưu chúng ta phát hiện hắn lại không có tiền sự tình còn đặc biệt nhiều vô cùng có chơi bản án còn không dễ dàng thắng ngươi biết làm sao bây giờ sao nữ hai ngừng dừng một cái cố ý thửa nước đục thả câu nhìn về phía chu minh viễn cái này còn phải hỏi chu minh viễn nhịn không được cười lên há mồm liền đến đương nhiên là cho khách hàng báo cái siêu cao giá cả đến đều tới, lại không thể trực tiếp đuổi đi, làm cho đối phương biết khó mà lui là tối ưu giải. Anh Lê Chi rõ ràng không nghĩ tới nam nhân sẽ như thế trả lời, sững sốt một chút. Cái kia khách hàng nếu là tiếp nhận đây, đây càng chứng minh khách hàng là yêu chất khách hộ a. Chu Minh Viễn hai tay mở ra, phản bác kiến nghị kiện chất lượng đã tốt muốn tốt hơn. Lê Chi cầm trong tay cái bình thả lại bàn trà, hai cánh tay chồng chéo, một lần nữa dò xét lấy trước mặt Chu Minh Viễn. Còn có thể như thế xử lý. Nhất hoang đường là so sanh chắc sanh biết hạ một đống lớn căn dặn, nàng vậy mà cảm thấy như thế xử lý càng thêm khoa học. Ta thế nào cảm giác ngươi? người so mang luật sư của ta tỉ tỉ còn hiểu a đây không phải rất bình thường trời chiều dư huy xuyên qua phòng khách cửa chớp vừa vặn đánh vào nam nhân mỉm cười bên mặt bên trên phản chiếu hắn hàm răng không công luật sư là làm công người góc nhìn ta đây ta là lao bản góc nhìn chu minh viễn ngón tay chỉ chính mình vẫn như cũng là một bộ tản mạng ngữ liệu đứng tại lão bản góc độ là không có bất kỳ cái gì cảm xúc không đi phân tích tính tình của đối phương cũng đừng để ý tới hắn có tiền hay không có phải hay không có nhiều việc khó chơi bản án có được hay không xử lý không có, có thân phận chỉ có khách hàng lê chi đầu tiên là cắn môi suy nghĩ mấy giây sau đó ngẩng đầu nhìn quá khứ trong con ngươi lại như có điều suy nghĩ o ánh đông đùng đùng đông trái tim chưa từng có mạnh như vậy tồn tại cảm ngay từ đầu là đối diện hắn khẳng định lại sau đó suy nghĩ cố này sức lực đi qua về sau ánh mắt mang theo lực chú ý từ giác quan rồn dập dâng lên môi của hắn hắn tiếng nói nhìn rất đẹp xương tay lễ hội rõ ràng hắn mãi mãi không lộn xộn tiểu tóc đột xuất hầu kết xương cốt cảm giác cực mạnh khuôn mặt hắn lúc cười lên khỏe miệng có hai cái con cong dấu ngặc cùng một hàng chỉnh tề hàm răng cái này không hiểu thấu lại xem qua huyên bác nam nhân thực ra giống chính hắn vừa mới dùng từ một dạng cũng nắm giữ một tấm khá là đẹp đẽ mặt không sai tại thừa nhận chu minh viễn năng lực trước đó lê chi càng muốn thừa nhận điểm này ngay bình thường một đám người cười toe toét nhiều nhất có thể hòa thành một khối cao chất lượng một 1V1 một ở chúng mới có thể chân chính đến gần cô gái nội tâm ba điểm chỉ dẫn bảy phần lắng nghe cái gọi là xã giao trực giác đều là từng giờ từng phút mài luyện ra được chu minh viễn rất dễ dàng tìm tới lý do cùng lê chi tổng tỉnh lại xảo diệu kéo đến kế tiếp chủ đề chỉ dẫn nàng càng nhiều đi dạng chính mình biểu đạt chính mình biểu hiện ra nội tâm của mình mặt ngoài cao lãnh người thường thường nội tâm nhiệt liệt mấu chốt là có thể hay không tìm tới mở ra nàng tâm môn chìa khóa có nguyện ý hay không đông xuống tư thái nghiêm túc lắng nghe đúng rồi vừa mới nhiều như vậy bằng hữu của ngươi tại có chuyện ta đều không có có ý tốt nói lê chi lấy lại tinh thần giống là nhớ ra cái gì đó máy hắt lần nữa mở ra nàng lại chạy đến tủ lạnh chỗ lấy hai nghe lạnh có cạ có lạ một đôi tinh xào đặc sắc ngọc trúc đá văng ra dép lê trồng chéo bàn trên ghế sofa phanh một tiếng kéo ra tránh xa người ngàn dặm khí chàng sớm đã trừ khử vô hình nói chứ sao hôm nay ta không là phụ trách tiếp đại nhà gặp được công ty của các ngươi người qua đây nói chuyện hợp tác đấy nhỉ trùng hợp như vậy chu minh viện này nháy mắt đầy đủ không nghĩ tới sẽ là loại này triển hay? ngươi thực tập địa phương kêu vui doanh công ty luật trên thực tế hợp tác công ty luật cái này nhiệm vụ hắn chỉ là từ đầu tới đôi giảng thuật ý nghĩ của mình đến mức quán triệt chứng thực tình huống toàn quyền giao cho hạ mẫn bàn bạc không nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn liền bị tiểu trợ lý một hơi chạy một lượt toàn bộ nam hồ sản nghiệp vườn vẫn đúng là nhường nàng đàm phán thành công đúng thế nghe hẳn chủ nhiệm ý tứ hai chúng ta nhà sau đó có thể muốn bù đắp nhau. Thiếu nữ tóc ngắn túi đầu, mấp máy môi, đột nhiên nở nụ cười. Chu láo bản làm gì? Nam nhân tựa hồ cũng bị nàng toát ra vui vẻ cảm nhiễm, nhẹ nhàng cất cao giọng. Lê Chi đứng người lên, từ trên ghế xạ lòn nhẹ xuống, chân trần giống tại đá cầm thạch mặt đất, đưa tay phải ra, nghi thức cảm giác 10 phần năm quá khứ. Về sau, xin chỉ giáo nhiều hơn. Trương 115, 113. Thiết định ngạc biên giới cảm giác trương 115, 113. Thiết định ngạc biên giới cảm giác chỉ giáo liền chỉ giáo. Chu Minh Viễn theo lời đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm chặt thiếu nữ tóc ngắn lạnh lạnh lảnh lảnh nuôi đề. Từ Sơn Thủy Hoa Đình A số 2 lâu ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, lờ mờ có thể nhìn thấy nơi xa sông tự tháp loang thoáng hình dáng, đám mây xoay quanh, vào đêm Nam Hồ đại đạo xa hoa trụy lạc. Nếu như Vân Thượng có mắt, cao tầng nhà ở lâu tựa như ngâm tại trong biển sâu. Mặt biển bên trong đẹp nhất phong cảnh là nam nữ trẻ tuổi hai tay nắm chặt thân ảnh. Đủ Trung Nha. Qua lâu rồi nắm tay lễ phép thời gian, Lệ Chi nhẹ giọng mở miệng, vừa vặn đối đầu Chu Minh Viễn sáng lấp lánh ánh mắt. Nàng không khỏi giật mình. Tuổi trẻ Nam Hải mang trên mặt thản thản đãng đãng nụ cười. Hôm nay chuyên môn vì giúp nàng dọn nhà, hắn đặc biệt xuyên qua kiện màu đậm ngắn tay quần áo trong, rộng rãi màu xanh sẫm quần đũi. Quần áo trong tay áo vị trí, còn mang theo mắt trần có thể thấy cho đũi. Tay người có chút lạnh. Hắn vóc dáng rất cao, cái cổ cũng trưởng, một bộ nghe không hiểu nàng phát biểu dáng vẻ, uốn lên mắt trả lời. Giúp người đủ đấm, phản phát quả nhiên là ra ngoài hảo tâm. Chu Minh Viễn một cách tự nhiên đem cái tay còn lại cũng bao trùm qua đây, vòng đi lên. Lê Chi không nhúc nhích, trọn vẹn qua vài giây đồng hồ, mới dùng sức đem tay phải rút trở về lui lại mấy bước, trừng mắt về phía trước mắt mặt dày vô sỉ nam nhân trẻ tuổi. không cần. nàng xoay người sang chỗ khác, hướng đi phòng khách trong góc đóng gói tốt hành lý. dọn nhà là chuyện phiền toái, đặc biệt đối với cô gái tới nói. tiếp xuống chỉnh lý thời gian, chu minh Viễn cũng không có nhàn lỗi, cùng lê chi cùng nhau mở ra lớn nhỏ không đều bao khỏa, chia thành tóc nhỏ, giúp quân đến trong phòng ngủ. uy thiếu nữ tóc ngắn vừa mới loay hay tốt trong tay bảo hòa vì tiện âm hưởng, chú ý tới cửa ra vào chu minh viện thăm dò đánh nhìn động tác, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. đó là vi vi phòng ngủ, ngươi không muốn khắp nơi loạn thấy được hay không? có lẽ là thân ở thoải mái dễ chịu khu vực nguyên nhân lê chi bóp lấy eo trong ngôn ngữ vậy mà nhiều hơn mấy phần nhà bên mội bội thân mật cảm giác đặc biệt là nàng vừa mới câu kết uy mang theo rất có đánh dấu tính rộng rãi phủ giọng điệu âm cuối mềm mại nghe tới giống như là trộn lẫn lệ chi mật lại như lúng nịu tiêu chuẩn kép chu minh viễn tượng hồ một chút cũng không có cảm thấy e lệ nhúng vai phản bác ngươi cái này không phải liền là tiêu chuẩn kép gian phòng của ngươi ta ra ra vào vào phòng ngủ của nàng nhìn xem đều không được liền là không được lê chi sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc nói ngươi làm sao không có điểm biên giới cảm giác cô gái phòng ngủ rất tư mật chăm chú nhìn không có chút nào lễ phép hơn nữa cái này có cái gì tốt so sánh vì, vì cùng ngươi lại không có quen như vậy thiếu nữ tóc ngắn nói xong nói xong neo lại mắt kéo gần lại khoảng cách dùng ánh mắt đối với hắn tinh tế dò xét cũng là ha chu minh viễn sững sở không có lại có cái để tài này tiếp tục trêu gheo nhàm chán trước hết nhịn một chút ta thả bài hát nghe trước lê chi trưởng hít mạnh một hơi đè xuống âm hưởng nguồn điện cái nút nghiêng đầu đi muốn nghe cái gì tùy ngươi chu minh viễn ôm cánh tay đứng tại bên người nàng vơ cúi đầu, đem một cái bạ lô lệnh vai khóa kéo rơi xuống. Thế là, đêm hè nhiều hơn Thanh Thủy Dương cầm nhạc đệm, cùng với EA Son tràn ngập ma lực thanh âm. Thang quan hôm đó quét dọn phế vật ở không phản phật như khai chiến một bài cùng lúc này dọn nhà tràng cảnh không như mà hợp ca khúc, từ bên trong cất giấu thanh xuân vẫn chưa thỏa mãn. Tiếng Quảng Đông tan tiến. Vô ý phát hiện cùng ngày xuyên trở lại học mùa hạ quần áo trong kỳ quái, nhưng là cả nước dơ bẩn thấm tại cái này quần áo trong vài trường bên ngoài cực kỳ lớn ý làm sao như thế nam nữ phối hợp dưới, hắn cùng nàng tại đơn khúc tuần hoàn bên trong, rất ngoa đưa bao quả hủy đi bảy tám phần chỉ còn lại có cô gái thiếp thân quần áo không hề động cùng với trong phòng khách cuối cùng một chút vụn bặt vật phẩm giải quyết hết thể về sau lê chi hử phát giai điệu ngồi trở lại trên đế lộ ra tâm tình cứ tốt còn lại hai bao là quần áo cái này chính ta chậm rãi chỉnh lý liền tốt ta cũng có thể giúp cho ngươi chu minh biến mở ra giông tuyết tủ quần áo kích động người đi mà nằm mơ hả thiếu nữ tóc ngắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn đôi môi nhếc lên đối miệng của hắn hoa hoa đã bắt đầu cơ bản miễn dịch đi thôi, đem phòng khách cái kia một đống nhỏ chuyển tới liền tốt hai người một trước một sau lại đem phòng khách thư chuyển rời đến trên bản sách hai trái dùng cái gì sinh tiêu lạng yên hạ trí chưa đến chư bỏ một đống lớn thật dạy luật học chuyên nghiệp thư tịch bên ngoài lê chi trong hành lý còn kèm theo thật nhiều bản tiểu thuyết tình cảm đầu năm nay như sống bên thai nữ tính luôn tình tác phẩm không nghĩ tới tiểu lệ chi cất giữ tương đối đầy đủ không riêng gì nhìn giống như là ngoảnh đầu khắp làm cho tuyết khắp bảy cân năm vui tiểu mệ các loại đỉnh lưu luôn tình tác ra, mở ra khẽ đạo còn có ký tên khoản phiếu tên sách chu minh viễn một vừa sửa sang lại một bên vẻ mặt tươi cười cố ý nhớ ký tên sách làm sao nhiều như vậy thanh xuân đau đớn văn học ha ha ha ha ha không nghĩ tới ngươi ưa cái. Này một cái bản này tình huống như thế nào ngươi muốn cùng vi vi cáo biệt ta ngươi nam nhân toát miệng đầu ngón tay điểm một cái trên sách mới tinh phong bì nhó mắt lại đó là an ni bảo bối lực tác mới nhất cáo biệt vĩ an làm gì rồi lê chi bị phát hiện chính mình tiểu bí mật không khỏi hai gò má hửng hồng dắt y phục của hắn trở lại phòng khách tốt rồi tốt rồi chúng ta thu thập không cho phép coi lại nhìn tiểu thuyết tình cảm thế nào các ngươi nam hải tử không nhìn tiểu thuyết mạng qua sông và cầu ngươi đây chính là qua sông và cầu chu minh miễn cười lớn tiếng hơn vừa mới giúp ngươi chỉnh lý hành lý thời điểm giữ im lặng hiện nay thu thập xong liền để người ta đuổi đi nói cái gì biên giới cảm giác im miệng đi Lê Chi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái cắn môi không biết rồi làm sao phản bác hai người một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa phòng khách cửa sổ rộng mở hơn phân lửa, gió đêm ung dung đưa không ngừng nàng sát thực nhìn qua rất nhiều bộ phận tiểu thuyết tình cảm so Chu Minh Viễn phát hiện còn nhiều hơn đọc sách nhiều năm như vậy Lê Chi thích xem nhất nội dung là tác giả tại trong sách miêu tả nam nữ chuyển động cùng nhau cứ việc lặp đi lặp lại đi không ra mấy cái kia sáo lộ nhưng sáo lộ hết lần này tới lần khác được lòng người Thế là, Lê Chi kéo lên ống tay áo, đem bên thai tóc rối theo trở về, nghiêng thân thể, hai chân trụm lại gây tiến vào ghế sofa bên trong, hỏi hắn: "Ngươi cao bao nhiêu à?" Đi giày vẫn là không mang giày. "Đương nhiên đi giày." "183." Lê Chi ừ một tiếng, ánh mắt điểm tay của hắn, dựa theo sáo lộ nhỏ giọng nói ra, "Khó trách người tay cũng lớn." Không nghĩ tới, Chu Minh Viễn thuận theo đưa tay phải ra, năm ngón tay chống rà, rất lớn. "Chúng ta so một lần." Ánh mắt của nam nhân giống như đang cười, khóe miệng cũng cong cong giống mặt trăng, ở phòng khách đấm đèn bên trong chờ đợi trả lời. Cậu nam nhân nhanh như vậy đảo khách thành chủ, chẳng lẽ hắn cũng hiểu những này? như vậy sau đó, Lôi Chi bàn tay đến một nửa, lại không tự chủ né ra, đổi thành nhẹ nhàng kéo tóc của hắn, dán lô hai của hắn nhỏ giọng nói ra, mới không cùng người so. làn gió thơm đưa vào nam nhân hai trái, đem hô hấp của hắn huo nhiệt. rõ ràng sáo lộ thất bại, bầu không khí lại bất chi bất giác mở miệng ra mười hai phần mờ mờ, nàng nửa bên cạnh thất thể, tui trò chống đỡ tại ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, tuy lại là đồng dạng miên nhu cầu âm, bị vay sau đo Lê Chi thói quen kéo dài. Ừm, muốn hay không đi ăn bữa nhiet ro rang xáo bia? Lôi Chi bat giac mo mịt ra 12 hai phan mở, nàng mo nang nua ben canh chỗ tửa the tui tro chong đo tai ghe sofa cho tua luong ben tren tuy lai la đong dang mien nhu cau am bi lê chi thoi quen keo dai muon hay khong đi an bua an kia Lê chi nhay mat có thể đầy đủ không nghe thấy trong tưởng tượng trả lời chu minh viễn nuốt vớt bị nàng kéo qua tóc nhớ tới cái gì đến nửa ngày toát ra một câu có thể là có thể bất quá ta đã có đã đáp ứng bạn cùng phòng người ta đi qua giúp đỡ làm lao động tay chân đợi chút nữa muốn mời mọi người lên mạng ăn đồ ăn sở dĩ phải cùng mọi người cùng nhau a thiếu nữ tóc ngắn khe giật mình vậy ta vẫn không đi không khí giống khí cầu một dạng bị đâm thủng chu minh viễn nhẹ gật đầu tiếp lấy lầu bầu ai thực ra ta giống như ngươi tại pháp viện thực tập cái kia đoạn trong lúc đó không huấn luyện quân sự cùng bạn cùng phòng vẫn luôn không quá quen còn tốt gần nhất mọi người cùng nhau uống rượu ăn đồ nướng xong lại đi quán net chơi game biến quen một điểm cho nên mới có ý tốt mở miệng gọi bọn họ hỗ trợ như vậy ở lê chi hướng rời xa nam nhân phương hướng rời đi con mắt rủ xuống lấy điện thoại cầm tay ra tùy tiện cắt tới bật tới ngoài cửa sổ đèn nghe ông chất cắt chu minh viễn duỗi dài cánh tay vặn ra trên bản trà bọn khí thủy từ ngực từ ngực uống một hớp lớn người chừng nào thì đi thiếu nữ tóc ngắn đột nhiên hỏi đại khái còn có thể cùng ngươi ngồi cái mười phút đồng hồ chu minh viễn cười tìm cái hình dung tử còn có thể đem bài hát này nghe tới ba lần vậy ngươi thay ý phục hạ đến cho ta. a, tay nào ô ấy, ta giúp ngươi giặt tẩy, không phải vậy đợi chút nữa cùng bằng hưu ăn cơm không dễ nhìn. từ nam nhân góc độ có thể nhìn thấy tròng mắt của nàng long ánh, đêm hè gió mát phần phật hướng trên mặt cô bé nào. tóc ngắn cứ như vậy rối tung ra, vô cùng mịn màng gương mặt đặt lấy đỏ thâm. có xấu hổ hay không đi buồng trong đổi. Lệ Chi mím chặt đôi môi, tiếng nói hiện ra nổ khí, ngừng một cái đem Chu Minh Viễn động tác theo tại nguyên chỗ. bái bai sau mười phút, Chu Minh Viễn ống tay áo một lần nữa trở nên sạch sẽ, đối Lệ Chi phất, phất tay, quay người đi vào trong thang lầu. gió đêm bên trong hắn cúi đầu nhóm lửa một điếu thuốc hướng về tiểu khu lối ra phương hướng đi đến trên đầu ngón tay giống treo một cái nho nhỏ đong đóm lâu năm gian nào đó hộ gia đình lớn như vậy phòng khách không có mở đèn thiếu nữ tóc ngắn kinh ngạc đứng tại bên cửa sổ nhìn qua lúc sáng lúc tối đong đóm dần dần từng bước đi đến thẳng đến nam người thân ảnh biến mất lê chi duy nhất từ về đến phòng lại tốn mười mấy phút chỉnh lý tốt tủ quần áo hết thể hết thể đều kết thúc lúc này bụng kêu rột rột đứng lên nàng suy nghĩ một chút dứt khoát lấy điện thoại di động ra cho quê mật phát đi xấp xỉ cơm tin tức bảo ta đã sau khi ăn xong ấy cô thải vi tin tức hồi phục rất nhanh. chu minh viễn cùng bằng hữu của hắn đến bắc uyển ăn đồ nướng, vừa mới tiện đường hỏi ta muốn hay không cùng một chỗ. chương 116, 114. thế giới bay qua mùa hè chương 116, 114. thế giới bay qua mùa hè đồ nướng là giữa hè tiểu tình nhân. mỗi làm thời gian vừa tới chín điểm, bắc uyển trên đường đại bộ phận quán đồ nướng đều sẽ chi tiêu mấy hổ sạp đồ nướng. cái bàn bày ở bên ngoài, vị nướng phía trước đứng thẳng tấm ni loan bảng, xanh biết ngọn nguồn chữ viết nhẩm sáng loáng in bảng giá. bảy tư, ăn cái gì? bà chủ một cái giang thành cầu âm dàn dỏ lùi tới những khách nhân ngồi xuống, Chu Minh Viễn cùng đám bạn cùng phòng liền tại dạng này lộ thiên quậy đồ nướng ngồi xuống, trên bàn bày biện lại so với bình thường còn bình thường hơn Kim Long Tuyền, miệng bên trong nói mỏ lấy trò chơi, trên tay là nóng hôi hổi tham trúc bên cạnh đầy mỡ trên chỗ ngồi, tùy ý đặt cố thải vi hở bạt túi sách, thằng đến nhiều năm về sau, làm hung rượu đối tiền tài có hiểu mới, mới biết được cái túi sách kia thỏa mãn chính mình bốn năm đại học tiền sinh hoạt, đối phương ngay tại đưa vào bên trong cố thải vi một bên nghe lấy Nam Hải tử nhóm nói 4 nam đai hoc tien sinh trời đất, điện thoại mở ra ở trên bàn, một vừa nhìn quê mật cùng mình cũng chán. Đối phương lặp đi lặp lại thâu nhập mấy lần, không chắc bên trong lại chậm chạp không có nhảy ra bất cứ tin tức gì. Nhìn cái gì đấy? Bên người nam nhân dùng cánh tay đụng đụng nàng. A không có việc gì. Cố Thải Vi rủ xuống con mắt, phán đoán khuê mật hẳn là sẽ không lại hồi. Siêu một tiếng khóa lại màn hình, cười một tiếng. Tiểu Lệ Chi nói nàng nói bụng, ngươi chạy đến ăn bữa ác vui, đều không hỏi một chút nàng muốn hay không cùng một chỗ. Hỏi a. Chu Minh Viễn núi bay, một mặt vô tội, nhìn về phía An Như gió cuốn đám bạn cùng phòng, tiến đến Cố Thải Vi bên thai nhọ giọng nói ra. Ta nói còn muốn mời bạn cùng phòng, nàng liền cũng đối a. Loại trường hợp này nàng khẳng định không tới. Cố Thải Vi nhẹ gật đầu. Lê Chi vốn là không nguyện ý cùng người xa lạ liên hệ thanh lãnh tính tình. So sánh lưới, Cố Thải Vi thế nhưng là xã giao tiểu tay thiện nghệ, một đôi tiểu lún đồng tiền cười lên người người đều ưa thích, có thể sương kéo léo. Chu Minh Viễn bước vào giải lo quán cà phê đệ nhất thời gian, nàng liền nhận ra phía sau hắn ba tên bạn cùng phòng, còn chủ động phất tay chào hỏi. Chính tốt chính mình cũng còn không có ăn cơm chiều, nàng thuận lý thành chương đáp ứng số hai lão bạn tịnh mời. Cho dù ở bốn nam một nữ trên bàn cơm, nàng đồng dạng liên tiếp rượu ngử liên tiếp, lôn tiểu yến yến có thể nói tiếp, có thể ném ngạnh, có thể nói đùa, đầy đủ sẽ không cảm thấy xấu hổ cùng ké ngất Ngược lại là thái chí bằng, hung rượu còn có Du Phi Dương ba người, ngày bình thường chỉ điểm Giang Sơn sôi sục vẫn tự, đắc ở cùng Cố Thái Vi ngồi cùng bàn ăn cơm tràn cảnh dưới, đều có vẻ hơi câu nệ. Mắt Trần có thể thấy câu nệ. Thực sự mỹ mạo trùng kích giống như là vũ khí, ngay cả tự nhận là duyệt vô số người thái chí bằng, tại nàng mỹ mạo trước mắt cũng thường xuyên bị đánh sup sững sờ bên trên vài giây đồng đat là bị mỹ đô toa đại triều tại chỗ mê mờ. Cố Thái Vi đầu nhỏ mặt nhỏ, so đỉnh Ưu Việt đầu ba mặt, xương lượng đều đều da thịt giám bảo, màu nâu mái tóc lại đồng lại mật. Da thịt trắng đến chói sáng, cùng người bình thường cùng một chỗ, giống như liền ánh trăng đều đặc biệt tiên bị nàng, lăng không đánh lên một tầng lụa gương, nhìn qua ánh sáng nhu lien anh trang đeu đac biet tien bi nang lang khong đanh len mot tang lọc guong nhin qua anh sang nhu hoa xoay quanh. Cung vị này sát vách trường học mỹ nhân ở lộ thiên quay đồ nướng bên trong ngồi đối diện nhau, nhìn chung quanh toàn bộ bắc huyện đường phố, nàng xinh đẹp đến cùng người khác quả thực không tại cùng một cái hình tầng. Lao Chu, có thể hay không bắt quá một cái a? Mấy chén rượu bia ướp lạnh xuống dưới, truyền thống phú ca thái trí bằng tại hòa hợp bầu không khí bên trong, cuối cùng khôi phục mấy phần sáng sủa ngươi cùng vị này cố lao bản cố Thải Vi mái tóc sùi thiếu nữ khen khách nở đủ cười hợp thời đâm bà chưa đi bảo mới vừa mới nói được tất cả mọi người là sinh viên đại học năm nhất vậy ngươi và cố Thải Vi mai toc xu thieu nu khanh khach no đu cuoi thế nào nhận thức à ngắn như vậy thời gian liền có thể tin tưởng lẫn nhau cùng một chỗ làm ăn cảm giác rất kỳ diệu không những thái trí bằng hai gã khác bạn cùng phòng cũng thật sự là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ Chu Minh Viễn gia hỏa này bên người thật tất cả đều là chất lượng nhất đẳng đại mỹ nữ nam hồ đại học bản trường học đồng học còn có thể hiểu được học tỷ cũng miễn cưỡng xem như hợp lý có thể tay của hắn sao có thể ngả vào sắt vách trường học đâu cái này sao chu minh viễn mới vừa muốn nói gì quay đầu nhìn bên người nữ hài một mắt lại rời đi ánh mắt lười biếng nói ra nàng khuê mật giới thiệu chúng ta quen biết ngoa tạo khuê khuê mật giới thiệu lời này có thể rất dễ dàng để cho người ta suy tạc thái trí bằng chừng to mắt cùng bên người hai tên bạn cùng phòng tốc tốc trao đổi ánh mắt vô ý thức nuốt nước miếng đối mặt loại này đại bắt quái trong lúc nhất thời không biết rồi như thế nào nói tiếp cái gì rồi đừng nói mò cố Thải vi thả ra trong tay thẻ sắt nhét lên môi anh đào cải chính nói hắn nói quây mật là tiệm chúng ta bên trong một cái khác lá bản hôm nay giúp con nhà cái kia trước đó chu minh viễn cùng với nàng cùng một chỗ tại pháp viện thực tập đấy nhỉ ta lại thường xuyên đi đón nàng đại gia cứ như vậy có biết ứng nên gọi tên gì trí thú hợp nhau a giới thiệu nghe tới kỳ kỳ quái quái trở về các ngươi giám sát chu minh viễn nghiêm túc học học ngữ văn không muốn luôn trốn học nói xong mái tóc sù thiếu nữ dùng bắp chân nhẹ nhàng đá hạ thân một bên nam nhân bóng ánh trong con ngươi tràn đầy ý giận liệt yêu nói hiệu nói bừa Hoa nguyên lai like đi pháp viện thực tập còn có loại chuyện tốt này rất lãng mạn đấy Ba huynh đệ ngươi một lời ta một câu, dồn dập biểu đạt chính mình hâm mộ chi tình. Đại gia cứ như vậy riêng phần mình mở ra máy hát, tâm sự lẫn nhau trường học ở giữa chuyện mới mẻ, làm bạn địa trẻ con Thái Chí bằng tích cực chia sẻ lấy giang thành phong thổ nhân tình, những người trẻ tuổi kia rất nhanh cười toe toét hòa thành một khối. Lao Chu, vậy chúng ta đi trước bên trên phân gia cát. Người đem trong tay nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Ăn uống no đủ về sau, Thái Chí bằng người đầu tiên đứng lên đến, cùng hai tên bạn cùng phòng cùng một chỗ, cười cùng Chu Minh đầu hai người cá biệt. Tốt tốt tốt, ta lát nữa liền đến. Chu Minh viễn đối vội vã lên mạng đám bạn cùng phòng khoát tay áo cái gọi là trong tay nhiệm vụ, đương nhiên là đem Cố Thái Vi an toàn đưa về trụ sở. Quay hàng đối diện giống tuyết, chỉ còn lại có Cố Thái Vi cùng Chu Minh Viễn. Ta hôm nay nhìn rất đẹp. Mái tóc xù thiếu nữ khẽ hất tóc, không lưng đem nhượm đợi lạt tiệp cái ghế kéo dài khoảng cách, cắn môi mở miệng. "Tạm được." Chu Minh Viễn giật mình, nhìn nàng một cái, từ ngồi vào cái bàn này lên, người vẫn bụng trộm nhìn ta. "A, xem ra ngươi cũng xem không ít ta." Nam nhân ngoài miệng không rơi vào thế hạ phòng, không đợi Cố Thái Vi trả lời, còn nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi tính cách thật rất tuyệt." "Chỗ nào?" Đây không phải rất rõ ràng sao? Chu Minh Viễn hai tay mở ra, con con khỏe miệng, đồng dạng là loại trường hợp này, nàng liền sẽ không đến. Ngươi không chỉ mong ý đến, còn có thể vui vẻ hòa thuận dung nhập chúng ta nhất bang Đại Nam Hải bầu không khí bên trong, không có chút nào câu đe, lại có thể trò chuyện trò chơi, lại có thể nói tiếp đề tài, thậm chí giúp người ta giới thiệu bạn gái người đều có thể nói lên hai câu nam nhân nói nói xong, chính mình lại cười đứng lên. Ta hiện nay có chút lý giải, nàng đã từng nói câu nói kia. Câu nào? Cố Thải Vi hiếp sinh đẹp cặp mắt đỏ hoa, cái cẩm chi mong y đen con co the vui ve hoa thuan dung nhap chung ta nhat bang đai nam hai bau khong khi ben trong khong co chut nao cau nghe lai co the tro chuyen tro choi lai co the noi tiep đe tai tham chi giup nguoi ta gioi thieu ban gai nguoi đeu co the noi len hai cau nam nhan noi noi xong chinh minh lai cuoi đung len ta hien nay co chut ly giai nang đa tung noi cau noi kia cau nao co thai vi hiep xinh đep cap mat đo hoa cai cam chi tren mu bàn tay trong miệng hắn đại từ nàng đương nhiên không cần nói cũng biết tiểu lệ chi nói thích người nam hải tử có thể từ hoài hải đường xếp đẩy và tặn hai con đường nàng thật nói như vậy cố thải vi cao lông mi quạt mấy lần ngần người chấm thấp cười ra tiếng cô gái ở giữa lẫn nhau thổi a loại lời này ngươi cũng tin ta tin a trước kia không có như vậy tin thế nhưng hiện nay thật tin nam nhân nhưng không có ngày xưa cười toét quét vẻ mặt thành thật ngươi biết hoài hải đường ra ngoài bãi có bao xa sao cố thải vi nhữ mày nhìn hắn không thể tin tưởng xác nhận một lần đi tàu địa ngầm đều muốn bốn phút ấy vậy thì thế nào Chu Minh Viễn thản nhiên trả lời tầm mắt của nàng, "Ngươi không chỉ có lớn một tấm cho tới bây giờ không có thua qua mặt, tính cách càng là chín thành chín nam hài tự tha thiết ước mơ lý tưởng hình." Cố Thải Vi nửa ngày không nói chuyện, ngẩng đầu một cái, bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy ánh mắt của hắn ngay thẳng như bình tĩnh nhìn lấy mình. ngay thang nhi nàng ngơ ngác nhìn lại, Chu Minh Viễn triển mi cười một tiếng, hàm răng không công, biểu lộ rất có sức thuyết phục. Y đến, còn chín thành chín, há mồm liền đến, ngươi người này nói chuyện không có chút nào đáng tin cậy. Cố Thải Vi túi đầu cắn ngủm ngủ cánh gà, ngụm nhỏ ngụm nhỏ nhai lấy, không tự giác mắt lại nhiệt khí đã sớm tiêu tán tại gió đêm bên trong. Dừng lại mấy giây sau, nàng lại không nhịn được mở miệng nói ra. Ta cảm thấy tính cách loại vật này tương đối chủ quan, cũng không có chiều cao thấp đi. Nội liêm cô gái cũng rất có mị lực. Tự ân." nam nhân cười híp mắt gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đúng a? Ta cũng không có nói đường tính cách của người không tốt. Chín thành chín nha, vậy làm sao nói đều có một không thích người đâu? Hà. Cố Thải Vi buông xuống sầu nướng, ngón tay không có thử một cái gõ mặt bàn, hiếu kỳ nói. Ta là Chín Thành Chín, cái kia tiểu lệ chi là nhiều ít. Mười phần mười. Chu Minh Viễn chém đinh chặt sắt. Cái gì? Cố Thải Vi trợn tròn con mắt, đầy đủ không nghĩ tới đối phương sẽ trả lời như vậy, ngập nước con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Vì cái gì đây? Bởi vì nam nhân đều từ chối không dứt được tương phản a. Chu Minh Viễn bước ra, một bộ lời nói thấm thiế bộ dáng, học tập lấy một chút đi, muội muội. Đối với người ngoài lạnh như băng sắc mặt không chút thay đổi, đối người trong lòng cởi trần trái tim nhiệt tình như lửa, ai không thích cô gái như vậy? Chúng sinh bình đẳng phát ra mị lực, thời gian dài rất dễ dàng không có cảm giác an toàn. Uy, Cố Thải Vi tức giận ló miệng, muốn nói lại thôi hoặc cái rắm ngươi đây là cái gì ngụy biện nàng chưa kịp nghĩ kỹ thoại thuật phản bác hai người đối thoại rất nhanh bị một trận mẹ chặt chấn động đánh gãy mái tóc xù thiếu nữ liếc qua điện báo biểu hiện ngón tay chỉ điện thoại ra hiệu chính mình muốn nhận cuộc điện thoại chu minh viễn phất tay nhường nàng tranh thủ thời gian điện thoại là lê chi đánh tới đúng thế bảo bảo ưu ân không có việc gì không có việc gì không cần thiết ta lập tức liền trở về còn không có ăn đồ ăn đâu cẩn thận đau bụng tốt tốt tốt vậy ta đêm nay không trở về phòng ngủ trên đường mang cho ngươi ít đồ ăn Bái này cố thải vi cút điện thoại xoay người ánh mắt rơi vào cách đó không xa chu minh viễn trên thân chỉ gặp hắn bên cạnh đối với chính mình đứng dậy vừa mới mua qua đơn một bên lay động động màn hình điện thoại di động vừa hướng phục vụ viên nói gì đó miệng há ra hợp lại cảm thấy được tầm mắt của nàng nam nhân nghiêng đầu lại nhìn hướng nụ cười của mình càng thêm sáng lạ cho nàng mang đồ vật trở về ăn đúng không đúng thế ngươi cùng lão bản điệp qua một đoán nàng gọi điện thoại đến chính là rõ ràng mời nàng ăn bữa ăn khuya chính mình không được tự nhiên lấy không đến kết quả còn cứ gọi người mang chu minh viễn méo miệng nhà rãnh a nữ nhân ngươi cái này cái gì ngữ khí không phải mười phần mười lý tưởng hình sao cố thải vi ánh mắt vẫn như cũ lưu luyến tại trên thân nam nhân mặt mày còn quong, quong hỏi tới cơn mối nối ở giữa lẫn nhau thổi a loại lời này ngươi cũng tin nam nhân liếc nàng một cái thướng hở trả lời đồ đẩn được được được cố thải vi khỏe môi không tự giác câu lên vẻ mặt ôn nhu, hướng hắn dựng lên cái thủ thế ta có thể không phân rõ ngươi câu nào là thật cũng không tiếp tục tin ngươi muốn tin hay không chu minh viễn nứt ra nợ nụ cười đến đem cuối cùng uống rượu xong cạn ly bọn hắn chạm cốc chạm cốc lại chạm cốc một cái sâu nướng một ngụm rượu lại thêm một câu nhà ránh rất nhanh một nhóm mới xuất hiện sâu nướng bị đánh bao tiến vào cái túi hai người thật vui vẻ nhấc lên hướng đi chỗ cần đến sơn thủy hoa đình bác quyển xuyên qua mấy con phố nói chính là sơn thủy hoa đình trường học xung quanh tiểu khu đi bộ đứng lên không xa khoảng cách sạp đồ nướng mười mấy phút lộ trình một vầng trăng treo ở mái vòm ánh trăng chiếu vào tiểu khu dày đặc lâu vũ phía trên ban đêm gió hiện ra ý lạnh bên cạnh của nàng gián nhiệt độ của người hắn quanh đi quật lại bước chân rừng ở a số hai lâu trước mặt đơn nguyên môn nửa khép lấy phía trên là thật lưa thưa hiện ra đèn văn ảnh Chu Minh Viễn Dương mắt nhìn lấy lâu ốc nhìn nàng, đến rồi. Cố Thải Vi ử một tiếng, đứng tại chỗ đối với hắn nói, đến. Hắn cũng không nhúc nhích bước chân, như thế cúi đầu nhìn xem nàng, uống rượu con mắt sáng long lanh hiện ra thủy khí, nhưng mà lại thanh minh, miệng bên trong ngậm lấy mơ hồ cười, khen nàng, tiểu lượng không tệ. Cố Thải Vi hai gò má nóng lên, cấp tốc liếc mắt nhìn hắn, bộ vỗ mặt, nói, vẫn được, vẫn có chút hơi say rượu. Hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt của nàng từ bờ vai của hắn xuyên qua, bất động bước chân, cũng không nói chuyện. Hai người như thế đứng tại đơn nguyên cửa ra vào. Ai cũng không chịu gặp trước. Lúc này tiểu khu rất yên tĩnh, không có quen tầm mắt của người cùng sáng trưng đèn đường, hết thể trốn vào trong bóng tối. Gió đêm từng sợi thổi tới, cố thải vi gương mặt có chút nóng lên, trong lòng suy nghĩ người đàn ông này làm sao không trả lại được. Chính đang do dự, chỉ thấy Chu Minh Viễn gặp nàng tụi trò, thình lình toát ra một câu: "Uy, ấm ôn nu mềm mại, ấm cối kéo dài, cách gọi vậy mà có chút quen thuộc. Làm gì? Ta vừa mới có một câu, nhưng thật ra là thật. Câu nào? Liên quan tới con số hình dung. Chính ngươi đoán rồi. Bái bai nam nhân mắt lại, triệt thoái phía sau nửa bước quay người nên ngang rời đi ngươi uống rượu à nha vạn ra ra môn đệ nhất thời gian lê chi từ trên ghế xạ lỏn bắn lên tinh tế dò xét lấy trước mặt khuê mật đối phương mang theo tay cầm túi bên trong đầy thương ngào ngạt bữa ăn khuya có thể thiếu nữ tóc ngắn lại không lòng dạ nào ăn đồ ăn tập trung tinh thần hỏi tới hỏi lui hơi nhỏ rót một điểm cố thải vi nheo mắt lại ngón cái cùng ngón trỏ nắm cùng một chỗ liền một chút ngươi cũng thật là nhiều như vậy không thế nào quen nam hải tử cũng muốn uống rượu một chút đều không muốn muốn bảo vệ mình lê chi nhữ mày quan tâm nói được rồi được rồi đây không phải là có cái đồng sự tại đồng sự vẫn tương đối quân đi mái tóc xù thiếu nữ thay dép xong nắm ở lê chi dài mảnh vòng eo, đem nàng đẩy hướng bàn ăn làm đúng. nhanh đi ăn đồ ăn đợi chút nữa liền lạnh nếu qua bữa ăn khuya bận rộn cả ngày lê chi thể xác tinh thần đều mệt sớm chìm vào mộng đẹp cố thải vi lật qua lật lại làm sao đều ngủ không được dứt khoát mở ra tiểu đèn bản rón rén lấy ra dấu ở ngăn tủ chỗ sâu tay món nợ sổ ghi chép ngòi bút trong tay đổi tới đổi lui một trang này không có niêm thiếp cũng không có kỳ kỳ quái quái màu sắc rực rỡ ký hiệu nàng căn môi nhẹ nhàng viết xuống một hàng văn tự hai trăm bốn chấm một không chấm hai hai ánh trăng nhiệt liệt thời gian như thường khói lửa nhân gian bao phủ đám mây đường vòng cung ta nhớ tới mười tám tuổi từ hoài hải đường ra ngoài bãi thế giới bay qua chín thành chín mùa hè.